Hai vợ chồng giặt sạch tay mặt, chu rượu xâm liền cầm một cái tay thuốc lá ngồi ở nhà chính cửa hưởng thụ chịu lên. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm yêu thích, thích hút thuốc, hơn nữa là muốn tại hạ mà sau khi trở về cùng cơm nước xong sau mị mị chịu thượng một cây. Sao liền ngươi ở nhà, ngươi bọn đệ đệ đâu? Lý Như Thúy cầm lấy một khối nhìn không ra nhan sắc bố ở trên mặt phủi đi một chút. chu ra mọi người chỉ có như vậy một khối khăn lông. Ai rửa mặt leo mình đều dùng này khối, chú tư ninh vừa lại đây nhìn đến này khối khăn lông thời điểm ghét bỏ không được, bất quá hiện tại xem quen rồi, đến là có thể làm được mặt vô biểu tình. Chỉ là nàng chính là trước nay vô dụng quá, theo lý như Thúy nói, tuy rằng trong nhà này khối khăn lông là cũ điểm, nhưng là sạch sẽ đâu, trong nhà vài người đều chỉ lấy nó lau mặt, có thể bẩn thỉu đến nào đi. Chính là Chu Tư Ninh liền nhìn đến quá Chu kế dân kia phá hải tử lấy này khối khăn lông cọ qua chân, lúc ấy hắn còn đem dây quần kéo ra, lấy khăn lông đi vào phổi đi một chút, rốt cuộc lao nào nàng khó mà nói, nhưng là lý như Thúy nói thực sạch sẽ nàng là một chút đều không tin, cho nên nàng lại đây sau liền rốt cuộc vô dụng quá trong nhà này khối khăn lông. Không khăn lông dùng làm sao bây giờ? Rửa tay thời điểm nhiều ném hai hạ, rửa mặt thời điểm lượng làm nó tự nhiên làm liền hảo. Dù sao nàng hiện tại tuổi trẻ, đầy mặt cô Vừa rồi bốn bảo cùng tiểu bảo ở nhà, tiêu đói bụng, lúc ấy khoai lang còn không có hồ hảo, bọn họ chờ không kịp liền lại chạy ra ngoài chơi, nhị bảo cùng tam bảo trở về buông cặp sách liền đi ra ngoài. Chu Tư Ninh một năm một mười công đạo, kỳ thật cũng không cần nàng nói, trong nhà không ai, kia bọn họ khẳng định là không biết chạy nào đi chơi, bên này người trọng nam kinh nữ. Nam hải tử không tới 16 tuổi trước kia còn đều là hài tử, thân thể không trưởng thành, làm việc không thể cố hết sức. Không giống nữ hải, giống như sinh hạ tới chính là xương cứng giống nhau, còn không có đứng vương đầu, là có thể cầm cái trổi quét rác. Kia còn không chạy nhanh đem ngươi bọn đệ đệ tìm trở về, mỗi ngày chết cái đinh, điểm này sự còn dùng ta nói. Lý Như Thúy vung tay đem khăn lông đáp tới rồi lượng y gì thằng thượng. Đã biết. Chú Tư Ninh xoay người hướng viện môn khẩu đi đến. Ngươi nhìn xem nhà ngươi này khuê nữ, buồn rắc, lớn như vậy nha đầu, gì gì đều làm không tốt. Lý Như Thúy thói quen tính cùng nam nhân lại nhảy vài câu. Ngươi vừa mới không còn nói đại nhà tâm nhãn từ nhiều, giống môi vất dường như sao. chu Diệu xâm chịu điếu thuốc, trong lòng trên người đều thoải mái, cũng có nhàn tâm phản ứng Lý Như Thúy. Lý Như Thúy bị nam nhân nhà mình nói nghẹn họng, kia lời nói xác thật là nàng nói. Ta đó là nói nàng chơi tiểu thông minh, không chơi tâm nhãn thời điểm, ngươi xem nàng làm gì được rồi. Lý như Thúy Lăng là đem lời nói xoay lại đây, sợ nam nhân đang nói ra gì lời nói khí nàng, nàng chạy nhanh xoay người hướng về phía viện môn khẩu đại nha đi. Ngươi nhìn xem, ta liền kêu nàng kêu cá nhân, thời gian dài như vậy, còn không có kêu hồi người tới, muốn nàng có gì dùng. Đi tới cửa, nàng tàn nhẫn chừng mắt nhìn Chu Tư Ninh liếc mắt một cái. Giàn nhẫn lại nhảy nói, ngươi tránh ra, như vậy điểm sự đều làm không tốt, muốn ngươi có gì dùng. Chu Tư Ninh không có một câu phản bác nói, ngoan ngoan giữ cửa khẩu vị trí nhường cho Lý Như Thúy, sau đó xoay người đi phòng bếp, thật đương nàng thích đứng ở cửa kêu người à, nếu không phải Lý Như Thúy làm cho chu rượu xâm trước mặt phân phó, nàng mới không làm này xuống đâu. Lý Như Thúy chừng mắt nhìn chu Tư Ninh liếc mắt một cái, lúc này mới đứng ở cửa, dồn khí đan điền Há mồm hét lớn một tiếng, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, tiểu bảo, về nhà ăn cơm. Tây đường thôn dân cư không ít, thôn diện tích cũng không nhỏ, bất quá Lý Như Thúy này một tiếng giống, trong thôn các góc khẳng định đều có thể nghe được. Đại tẩu, đây là kêu ta mấy cái cháu trai về nhà ăn cơm đâu. Chu Cúc Hoa ở chính mình ra nghe được đại tẩu tiếng la, cơm đều không rảnh lo làm, xách theo một cái một cái sẻn liền chạy ra cùng Lý Như Thúy đáp lời. Cũng không phải là, cúc hoa ngươi cũng làm cơm đâu. Thật đúng là vất vả à. Lý Như Thúy ở chu cúc hoa trước mặt vẫn là rất có cảm giác về sự ưu việt, tuy rằng nàng khó chịu đại nha không cần xuống đất làm việc đoạt nàng về sớm ra cơ hội, nhưng là ở người khác trong mắt, nàng chính là cái có phúc khí người. Nam nhân có bản lĩnh, sinh năm cái nhi tử, còn có cái nha đầu giúp đỡ làm việc nhà, trong nhà gì gì đều không cần nàng thu thập. Nhưng không cứ gọi nhất bang trong nhà ngoài ngõ vội chân đánh cái hốt lao nương nhóm hâm mộ sao. Kêu có gì biện pháp, ai kêu ta cái bụng không biết cố gắng đâu, một cái chi kỷ khuê nữ cũng chưa sinh ra tới. Chu Cúc Hoa lời này nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng cũng liền ngoài miệng như vậy nói nói, thật làm nàng sinh quê nữ, nàng nhưng không vui. Ha ha, ngươi đừng nói như vậy, nha đầu chính là lại chi kỷ cũng vô dụng, chờ gà chồng không phải là nhân ra. Có thể nhớ thương nhiều điểm chính mình thân cha mẹ A ta đây cũng là không có biện pháp, này nếu không phải ta cái bụng bỏ ra tới, lúc trước ta liền ngầm nước tiểu cấp tầm đã chết, dưỡng nha đầu chính là lãng phí lương thực. Lý như Thúy liền nghe không được người khác nói đại nha hảo, này không nói mấy câu liền đoàn không được. Chu Cúc Hoa chính ghi hận buổi chiều Chu Đại Nha không cho nàng tuổi lửa sự đâu, hiện tại ra tới chính là vì cho nàng mách lẻo, cũng không phải là thiệt tình khen kia nha đầu chết thiệt kia. Cho nên nghe lý như Thúy nói, cười càng thêm chân thành. Cũng không thể nói như vậy, nếu là giáo hảo, khuê nữ nhưng chính là cha mẹ tiểu lão đông, chi kỳ đâu. Chú Cúc Hoa ha ha ha nở nụ cười, đại tẩu, ta không phải nói đại nha không hảo a bất quá nha đầu này ngươi vẫn là đến hảo hảo giáo giáo. Đương khuê nữ sẽ làm việc đó là bổn phận, nhà ai nha đầu ở nhà thời điểm không phải trong nhà ngoài ngõ ông đồn. Ta xem ngươi nếu là muốn cho đại nha về sau hiếu thuận ngươi cùng ta đại ca, vậy đến thừa dịp nàng còn không có xuất giá thời điểm, hảo hảo hợp lại hợp lại nàng tâm, ta xem nàng hiện tại cùng ta lão chu ra nhưng không thân A. Sao địa, nha đầu này lại làm gì sự, ngươi cùng ta nói nói, xem ta quay đầu lại không thu thập nàng. Lý Như Thúy cũng không phải thật gờ, vừa nghe liền nghe ra tới, chỉ em dâu đây là lời nói có ẩn ý đâu. Cũng không gì, chính là lương ăn cơm đi, ai nha, nhưng đói chết ta. chu Cúc Hoa còn không có xuất khẩu cáo trạng bị đột nhiên chạy tới tiểu tử cấp đánh gãy. Ngươi đây là đến nào đi chơi, làm cho đầy đầu đều là hãn, chạy nhanh đi vào làm ngươi tỉ cho ngươi chỉnh thủy tẩy tẩy. Nếu không chờ lát nữa cha ngươi xem ngươi này không đàng hoàng dạng, lại đến má ngươi. Lý như thúy xem nhà mình tam bảo chạy mồ hôi đầy đầu, đau lòng, cũng bất chấp cùng chu Cúc Hoa bắt quái. Chạy nhanh quan tâm khởi nhà mình nhi tử tới, các ngươi cũng là, đều đến nào đi gây sự, nhìn xem một thân, đều có thể chụp được tới nửa cân thổ, chạy nhanh đều đi vào hảo hảo tẩy tẩy. Miệng nàng nhắc mãi, quay đầu lại liền chiều trong viện hô một câu, đại nha, ở trong phòng làm gì đâu, chạy nhanh chỉnh thủy cho ngươi huynh đệ tẩy tẩy, lớn như vậy nha đầu, một chút việc đều sẽ không làm, còn chờ lao nương phân phó ngươi mới có thể làm đúng không? Cửa mấy huynh đệ nhưng không kiên nhẫn chính mình lao nương lại nhải, nhất bang hống chạy vào sân, bọn họ bụng đều đói bụng, liền ngóng trông buổi tối này bữa cơm đâu. Lý Như Thúy xem mấy đứa con trai đều đi vào, nàng cũng vô tâm tư cùng Chu Cúc Hoa tán gấu, nàng bụng cũng bị đói đâu. Cúc Hoa à, ta liền không cùng người lao, bọn nhỏ đều đã trở lại, ta phải theo vào đi bận việc bận việc, liền đại nha kia chân tay vụng về kính nhi, ta nhưng không yên tâm. Nàng nói nhấc chân liền hướng trong viện đi. Mới vừa đi một bước nhớ tới cái gì tới, quay đầu lại tưởng cùng chu Cúc Hoa nói chuyện, kết quả liền xem chu Cúc Hoa vẻ mặt giữ tợn, đến là đem nàng hoảng sợ, muốn nói nói đều cấp nghẹn trở về. Chú Cúc Hoa không nghĩ tới nàng lại quay đầu trở về, chạy nhanh điều chỉnh biểu tình, lộ ra cái thân thiết tươi cười, đại tẩu, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta biết ngươi vội, chờ cơm nước xong không có việc gì, ta lại tìm ngươi tán gâu đi. Ai, kêu hành! Lần này Lý Như Thúy Thống khoái đến xoay người về phòng ăn cơm đi. chu Cúc Hoa trong tay nắm chặt một cái sẻn khí ngực một cổ một cổ, nếu không phải còn nghị chiêm chút tiện nghi, ai hy phản ứng cái kia đổ lười. Ai nha, ta nổi. Chú Cúc Hoa đột nhiên nhớ tới nàng vừa mới cũng là ở nấu cơm, cũng bất chấp sinh khí, dơ nổi cái sẻn cũng chạy về ra. chương 19 xo so heo còn có thể ăn. chu ra trên bàn cơm, trừ bỏ nam chủ ngoại. Dư lại người vây quanh ở một cái chức bàn cơm gặm chấm đất dưa ăn Chu rượu xâm đem trong nhà một nửa thổ địa dùng để trồng cho dưa Chứ bỏ bởi vì hắn cùng tức phụ hai người loại bất quá tới ngoại Một nguyên nhân khác chính là khoai lang xo so lúa nước gì đó lương thực tinh sinh sẵn nhiều Chu ra hải tử nhiều, không nhiều lắm loại chỉa xuống đất dưa Người một nhà căn bản là ăn không đủ no Tuy rằng khoai lang ăn nhiều vị toan còn nóng ruột Nhưng là cùng những cái đó liền khoai lang cũng chưa ăn nhân ra so chính là mạnh hơn nhiều, chu rượu xâm đối với nhà mình giàu có vẫn là đắc trí. Cho nên từ chính hắn đương ra sau, trong nhà liền không chỉnh phân cơm chế độ gì, bọn nhỏ đều có thể ăn no, cũng chứng minh rồi hắn cái này đường cha có năng lực không phải sao. Cho nên hiện tại chỉ cần là buổi sáng buổi tối, chu ra mấy cái bảo bối nhi tử ở nhà thời điểm, trên bàn cơm trực tiếp chính là một buồn gô khoai lang, dốc hết sức ăn. Hôm nay nhìn đến các ngươi đại ca không có. Chu diệu xâm bất thời giờ hỏi trong nhà mấy cái hải tử một câu. Không có. Chu kế phú rơ chiếc đua đang cùng lão Tam đoạt rau dại ăn đâu, cũng là bất thời giờ trả lời một câu. Ta cũng không thấy được. Láo Tam nghe Láo nhị nói chuyện, chỉ sợ rơi xuống hắn, chạy nhanh cũng đi theo tiếp một câu. Chu diệu xâm nghe hai cái đại điểm nhi tử nói như vậy, cũng không trông cậy vào kia hai tiểu nhân có thể nói ra gì tới. Cao mày cắn một ngụm khoai lang. Chu tư ninh an tịnh ăn chính mình trong chén cơm, nàng đến là đoán được nam chủ hiện tại đang làm gì, nhưng là lúc này cũng không phải là nàng xoát tồn tại cảm thời điểm, cho nên tốt nhất là bế khẩn miệng. Chu rượu xâm cũng không muốn hỏi đại nha hắn cũng không biết đại nhi tử làm gì đi, đại nha mỗi ngày ở nhà đợi, sao có thể biết đến so với hắn cái này đương cha nhiều. Hắn buồn đầu vừa ăn cơm vừa nghĩ đại nhi tử này một tháng biến hóa, có chút sờ không chuẩn kêu hài tử là sao điện, đột nhiên về nhà liền nói không niệm thư. Không niệm liền không niệm, đều 16, mới thượng mùng 1, vừa thấy liền không phải người có thiên phú học tập. Chính là đứa nhỏ này không niệm thư cũng không đi theo xuống đất làm việc, ở nhà đãi vài ngày sau, liền con cái soạn, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết là đi ra ngoài làm gì. Hắn nghĩ nghĩ cũng nghĩ không ra manh mối, suy nghĩ không nghĩ, vẫn là chờ lao đại trở về trực tiếp hỏi đi. Liên này một lát sau, hắn ở ngầm đầu, liền xem một bồn rau dại liền thừa cái đế. Bọn nhỏ không hiểu chuyện cấp ăn còn chưa tính, nhà mình bà nương cũng rôi chiếc đúa liên tiếp hướng trong miệng lẩm bẩm tính sao lại thế này đâu. Lão đại còn không có trở về đâu, ngươi liền không biết cho ngươi nhi tử trở chút à. Chu rượu xâm khí vươn chiếc đúa, bang mà một tiếng đem Lý Như Thúy lại rôi thân hướng đồ ăn chậu chiếc đũa cấp đánh xuống dưới. Lý Như Thúy bẹp bẹp miệng, có chút không cam nguyện nói. Ta này không phải suy nghĩ cấp bọn nhỏ kẹp điểm sao? Nơi nào là ta chính mình muốn ăn a, lại nói lao đại không trở về. Đại nhà ngươi chưa cho ngươi đệ đệ trước tiên chờ chút ra tới a. Đây là đem tức giận chuyển rời đến Chu Tư Ninh trên đầu đi. Chu Tư Ninh đến là không ực, duỗi chiếc đua ở Chu ra mấy huynh đệ vây đổ chung kẹp ra một chiếc đua rau dại tới. Ở Lý Như Thúy muốn phun hỏa trừng mắt hạ phóng tới rồi chu rượu sâm trong chén. Cha, ngươi yên tâm đi, ta cấp đại đệ lưu chữ đầu. Nàng tốt rau dại ở trong nước vẫn luôn ao, chờ đại đệ trở về, ta hiện cho hắn quấy điểm ăn, so thừa ăn ngon. Chu tư ninh chậm dai nói, có thể lấy lòng nam chủ sự, nàng sao có thể còn dùng người khác nhắc nhở, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Ơn, vậy là tốt rồi. Chu rượu xâm đối khuê nữ cẩn thận cùng săn sóc rất là vừa lòng, kẹp lên trong chén rau dại ăn lên. Chính là lý như thúy nhưng không hài lòng, ngươi nói ngươi nha đầu này, chính là tâm nhãn tử không tốt. Rau dại cũng không tiêu tiền, bên ngoài hiện tại bó lớn bó lớn, ngươi bọn đệ đệ đều thích ăn, ngươi liền không thể nhiều chỉnh điểm, thế nào cũng phải xem này bọn họ vì gọi món ăn đánh lên tới ngươi mới cao hưng đúng không? Nàng còn không có ăn đủ đâu, rau trộn rau dại đã làm mấy đứa con trai cấp đoạt không có, này hỏa nàng không dám đối với chu rượu xâm phát, không bỏ được đối với nhi tử phát, vậy chỉ có thể phát đến đại nha trên người. Chú Tư Ninh nghe nàng nói như vậy, Lập tức làm ra hủy khuất biểu tình, nương, rau dại là có rất nhiều, chính là chắc rau dại muôn phí tuổi lửa, quấy rau dại muôn phi muối. Tuổi lửa liền không nói, bọn đệ đệ thích ăn, ta chính là vất vả điểm nhiều nhặt điểm tuổi lửa ta cũng nguyện ý, chỉ là muối ngươi chính là nói ăn đến tháng này cuối tháng, này nếu là nhưng này tính như làm, nhà ta nhiều ít muối đều không đủ ăn a. Nàng nói giống như rất khó xử bộ dáng. Ngươi đừng nói này đó, đều là lấy cớ. Ngươi chính là lười, mối không đủ ngươi liền ít đi phóng điểm bái, ai cũng không phải lấy chúng nó đương dưa mối ăn lý như Thúy đương nhiên biết trong nhà mối không nhiều lắm, nhưng là kia không phải đại nha lười biếng lý do. Chính là, rau dại đều không nhiều lắm làm điểm, ta cũng chưa ăn đủ. Chu kế dân cũng đi theo phù hợp. Nương, ta còn muốn ăn rau dại. Chu kế thắng cũng nhảy ra quái dối, hắn là trong nhà nhỏ nhất, không có mấy cái ca ca lợi hại, cho nên vừa mới kia chậu rau dại. Hắn cũng chưa ăn đến mấy chiếc đũa Chu kê phú cùng chu kế cường tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đều ở kia liếm chiếc búa đâu, đủ để chứng minh bọn họ cũng không ăn đủ. Nhìn xem, nhìn xem, này cũng không phải là ta chọn thứ, không phải ta một người không ăn đủ, ngươi mấy cái đệ đệ cũng chưa ăn đủ, ngươi nói ngươi có phải hay không ở nhà lười biếng, nếu là trong nhà này đó sống ngươi không muốn làm, vậy thống khoái cho ta xuống ruộng làm việc, ta lý như thúy nắm lấy cơ hội chạy nhanh lại liền ai ở nhà việc này nhắc mãi lên. Được rồi, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng, rau dại đó chính là đồ ăn, còn có thể cho các người đương cơm ăn á thật là, ngày lành đều sẽ không quá, có khoai lang ăn còn không biết đủ, nhớ năm đó ta khi còn nhỏ, muốn ăn khoai lang đều không có, đốn đốn rau dại canh. Các ngươi đều đổi kịp hảo lúc có biết hay không. Chu diệu xâm nói hung hăng cắn một ngụm khoai lang, nhoai nhoai nuốt, trong lòng suy nghĩ. Đại nhà này nấu cơm tay nghề thật đúng là không tồi, này khoai lang vẫn là đến trang bị rau trộn rau dại ăn mới có mùi vị a Bất quá nghĩ đến cơm cơm như vậy ăn, đến lãng phí không ít muối, hắn lại đau lòng, cung tiêu xã một cân muối muốn 6 phần tiền đâu, sinh hoạt sao có thể không tính kế điểm, lớn như vậy ăn hết lớn, gì ra đều đến bị bại hoác không có. Nghe được chu rượu xong nói, Chu tư ninh tán đồng gật gật đầu thì thật vừa mới kia lời nói nàng chính là nói cấp chu rượu xong nghe. Lãng phí không lãng phí mỗi việc này nàng không quan tâm, nhưng là làm nàng cung phụ này mấy cái đại dạ dày vương ăn rau dại, nàng nhưng không vui. Liền chu ra này mấy cái so heo còn có thể ăn kính nhi, muốn thật sự nhưng đủ cung phụ, kia nàng từng ngày liền không cần làm khác. Cũng không phải là, có khoai lang có thể ăn no ta liền thấy đủ. Chu kê phu đúng lúc chụp lão cha một cái mông ngựa, Chu rượu xâm nghe xong rất là thoải mái, nghĩ thầm trong nhà cũng liền số lao đại cùng lao nhị hiểu chuyện. Bất quá nương nói cũng đúng, nhà ta tuy rằng không phải gì giàu có nhân ra, nhưng là cha mẹ các ngươi đều có thể làm. So trong thôn rất nhiều nhân gia đều mạnh hơn nhiều, nhà ta tuy rằng ăn không được gạo bạch dịa gì, nhưng là muốn ăn cái rau dại cũng không phải gì việc khó. Còn không phải là mối sao, nương ngươi chờ, rồi danh ta liền đi trên núi phiên con bò cặp đi. Ta sao cũng đến cấp nương ngươi tránh mấy cân muối trở về, đến lúc đó nương ngươi liền nhưng đủ ăn, ngươi nhi tử cho ngươi mua muối. Chu kê phú là trong nhà này đó hải tử trung thông minh nhất một cái, cũng là nhất biết xử sự một cái, vì lấy lòng cha mẹ, hắn cũng không có việc gì liền cho bọn hắn họa cái bánh nương lớn, không phải hứa ra cái này chính là đáp ứng cái kia, nhưng là cũng đều là thống khoái thống khoái miệng, chân chính có thể làm đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nha, Vẫn là ta nhi tử hiếu thuận, về sau a, nương liền chờ cùng ngươi hưởng phúc." Lý Như Thúy bị con thứ hai nói mấy câu hống đến tâm hoa nộ phóng. Chương 20 ăn cây táo, rào cây sung. Chu Tư ninh mắt lạnh nhìn trên bàn cơm này, mớ từ tử hiếu đến tiết mục, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Chu Kê Phú liền dùng này há mồm đem Chu ra hai vợ chồng ra lừa dối cả đời, chính là Chu đại nha kết hôn lúc sau cũng không thiếu bị cái này nhị đại lừa. Bất quá nàng hiện tại xem ra Cái này chu kế phú đạo hạnh cũng không phải rất sâu, ít nhất hiện tại nói này đó, người sáng suốt vừa thấy chính là nói hướng người. Nàng ngừng đầu nhìn nhìn trên bàn đại gia trưởng, một cái còn xem như khôn khéo nam nhân, cư nhiên thật đúng là đã bị hắn lừa gặp ở. Người thành thật cho ta đi học, không chuẩn đi trên núi chảo con bò cạp biết không, kia ngoạn ý độc tính lớn đâu, ta thôn lão vương gia đại tiểu tử năm trước bị con bò cạp chập miệng sùi bọt mép thiếu chút nữa cứu không trở lại sự còn nhớ không. Kiên ngoạn ý nguy hiểm đâu, các ngươi mấy cái đều không chuẩn đi bắt có nghe hay không. Chu diệu sâm nghe nhi tử nói muốn kiếm tiền cho hắn hoa tâm cao hứng, bất quá vẫn là sụ mặt hướng người, nhà hắn lại không phải quá không đi xuống, làm gì mạo sinh mệnh nguy hiểm đi bắt con bỏ cặp đâu, hắn chu diệu xâm còn không có vô năng làm nhi tử đi mạo cái kia nguy hiểm. Chu kê dân mấy cái đều có chút sợ chu diệu sâm cho nên hắn lên tiếng, ở cái này ra vẫn là thực hảo sự. Bọn họ chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ có chu kê phú, nghe hắn nói không cho đi trên núi chảo con bò cạp, trên mặt xuất hiện dây rùa thần sắc, giống như ở nguy hiểm cùng hiếu đạo chi gian rất khó lựa chọn. Ta nói chuyện các ngươi có nghe hay không, các ngươi có một cái tính một cái đều cho ta nghe hảo, ta còn chưa có chết đâu, ta lão chu già cũng không phải nghèo ăn không được cơm nhân ra, các ngươi nếu là trộm đạo lên núi đi bắt con bò cạp, làm ta đã biết. Xem ta như thế nào thu thập của các ngươi. Chu Diệu Sâm phát hỏa, đại nha, ngươi xem ngươi bọn đệ đệ, nếu là nhìn đến bọn họ lên núi, ngươi liền trở về nói cho ta. Ai? Chu Tư Ninh thông khoái đáp ứng rồi một tiếng. Không ai cùng nàng đoạt con bò cạp nàng vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa nàng biết, Chu Diệu Sâm nói mọi người bên trong là không bao gồm nàng, nàng ở cái này ra là có thể có có thể không tồn tại, nếu là nàng hiện tại bị con bò cạp chập muốn chết. Phòng chừng bọn họ cũng liền cảm thán một tiếng đứa con gái này phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, còn không có đổi về lễ hỏi liền phải không có, bọn họ mệt. Hơn nữa liền tính chu rượu xâm nói phạm vi bao gồm nàng, nàng cũng sẽ không nghe, nàng có kế hoạch của chính mình, sao có thể bởi vì chu ra người phản đối liền không đi chấp hành đâu, kia không phải nàng tính cách. Cuối cùng trên bàn cơm rau dại vấn đề, từ chú tư ninh lại đi vớt cái dưa muối ngật đáp, cắt bưng lên bàn mà hạ màn ư Ninh nhìn nhìn chu ra mấy người nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói cha hôm nay ta từ Sơn thượng hạ tới thời điểm trên đường lại đụng tới ta nhi thẩm chu ra người vừa nghe nàng lời này thống nhất biểu tình đều như mày tất cả mọi người biết nhị thẩm cả người muốn làm gì nàng làm như vậy cũng không phải một lần hai lần người cái vô dụng ngọn ý giữa ngươi có gì dùng nàng muốn ngươi liền cấp a ngươi mọc chân là làm gì sẽ không chạy nhanh chạy về ra a. Lý Như Thúy cho rằng chính mình ra lại có hại đâu, há mồm liền khai mắng, ngươi nhị thẩm lại lấy đi gì? Ngươi cho ta nói thực ra. Chu diệu xâm không nói chuyện, bất quá xem kêu biểu tình cũng là muốn hỏi cái này. Hắn chủ yếu là muốn biết chính mình ra đều tổn thất cái gì? Nga, ta đã biết, trách không được ngươi hôm nay làm rau dại ít như vậy đâu, còn nói cái gì mối không đủ, khẳng định là ngươi vô dụng, trở về thời điểm, rau dại làm nhị thẩm đều đoạt đi rồi đi. Chu kế dân một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đại tỷ, ngươi thật sự lại làm nhị thẩm cướp đi đồ vật ta. Chu kế cường giống như tò mò hỏi. Ngươi cho nàng làm gì, nhà ta đều không đủ ăn, ta cũng chưa ăn đủ. Chu kế thắng cũng nghe minh bạch, cũng tưởng bởi vì nhị thẩm nguyên nhân mới đưa đến chính mình buổi tối rau dại không đủ ăn, có chút không cao hứng, miệng cao cao dầu lên. Đại tỷ, ngươi làm như vậy xác thật không đúng, nhị thẩm tuy rằng là thân thích nhưng là nhà ta đổ vật chính là nhà ta, ngươi nhưng không quyền lợi nói cho người liền cho người ta, sao cũng đến ta cha mẹ đồng ý mới được ca lại có những cái đó giao dại nếu là ta ăn dư lại, nàng tới bắt điểm kia còn không có gì, hiện tại nàng là từ ta người trong nhà trong miệng đoạt thực, này nhưng không tốt, nương ngươi nói có phải hay không. Chu kê phú lời này nói, giống như đồ vật đều là chu đại nha chủ động cấp đi ra ngoài giống nhau, Nói mấy câu công phu liền đem sai lầm quy kết tới rồi chú tư ninh trên người. kia nhưng không, ta chính mình người nhà cũng chưa ăn đủ đâu, ngươi liền đem đổ vật cho ngươi nhị thẩm, ngươi này trong mắt còn có cha ngươi ngươi nương sao, ngươi dứt khoát đi ngươi nhị thẩm ra, làm ngươi nhị thúc nhị thẩm nuôi sống ngươi được. Lý như thúy đây là nói Chu tư ninh ngăn cây táo, rào cây sung đâu. Chú tư ninh nghe bọn họ lời nói, trong lòng cười nhạo, này giúp ức hiếp người nhà ngọn ý. Rõ ràng biết Chu Cúc Hoa là người, rõ ràng biết Đại Nha là bị đoạt đồ vật, nhưng là bọn họ không cao hứng cũng sẽ không đi tìm Chu Cúc Hoa thảo công đạo, phản đến đem sai lầm đều do đến Chu Đại Nha trên người, sau đó một đám chỉ trích, trách tội. Liên bọn họ như vậy ước hiếp người nhà, mới cổ vũ Chu Cúc Hoa kiêu ngạo khí thế, lúc sau mỗi lần trong nhà thiếu rau dại hoặc là cửi lửa, đều sẽ ở trên đường ngăn đón Chu Đại Nha minh đoạn, bởi vì nàng biết, cướp được tay chính là nhà nàng. Sẽ không ở có người cùng nàng tìm nợ bí mật Chu Tư Ninh hôm nay Sẽ ở trên bàn cơm nói cái này Chủ yếu là sợ trong chốc lát chu Cúc Hoa tìm Lý Như Thúy loạn khua môi mua mép Lật ngược phải trái nói nàng không phải Cho nên mới nghĩ đem việc này qua minh lộ Chỉ cần chu rượu xâm lên tiếng Chính là Lý Như Thúy ở bị tẩy não Trở về cũng không dám nói cái gì nữa Nương Ngươi nhưng đừng nói như vậy Ta nhị thẩm hôm nay còn nói làm ta đi Nhà nàng giúp nàng làm việc đâu Thật nói muốn cho ta đi cho nàng đường khuê nữ, nói theo ta hiện tại này kiện, đi nhà ai đều lấy được muốn. Chu Tư Ninh mặt không đổi sắc biên nói dối. Kỳ thật cũng không tính nói dối, chu Cúc Hoa buổi chiều chính là khen nàng có khả năng chi kỷ, còn rất là hâm mộ đâu. Hoàn toàn có thể lý giải trở thành nàng muốn cho nàng Chu Tư Ninh cho nàng đường khuê nữ. Lại nói nàng cũng chưa nói sai, liền nàng hiện tại điều kiện, đến nhà ai thật sự phải cứ muốn. Không nói cái khác. Nàng năm nay 17, một cái tiểu cô nương, an thiếu, trong nhà ngoài ngọ sống ôm đồm, chính là không làm việc, tuổi này cũng có thể làm ai, gà đi ra ngoài liền có một bút lễ hỏi thu, nàng nhưng không thật là cái hương bánh trái sao. Ngươi đừng nghe ngươi nhị thẩm hạt bức bức, ngươi là ta lão chu gia khuê nữ, nhà ai cũng không đi. Chu Diệu xâm lập tức suy nghĩ cẩn thận để mội dụng ý, đương nhiên hắn cũng biết đại khuê nữ nói chưa nói sai, hiện tại hắn nếu là đem đại nha đuổi ra ra môn. Nhiều đến là nhân ra ước gì tiếp nhận đâu. Hắn đều dưỡng nha đầu này mười mấy năm, sao có thể làm kêu lô vốn mua bán. Đối bái, ta cũng là như vậy cùng ta nhị thầm nói, ta nói ta cha mẹ khẳng định không đồng ý, ta chính mình ra sống còn làm không xong đâu, làm gì phải cho nhà người khác làm. Ta còn nói nếu là nàng thật hiếm lạ khuê nữ, vậy chính mình sinh mấy cái bái. Chủ tư ninh cười nói, lúc này nữ nhân nhưng không có gì tránh thai thi thố. Cho nên nếu là nam nhân thận công năng cường, rất nhiều hơn 50 tuổi nữ nhân còn có thể mang thai sinh con đâu. chu Cúc Hoa hiện tại mới hơn 30, muốn khuê nữ vẫn là có hy vọng. Chính là, muốn khuê nữ chính mình sinh đi, này còn đoạt nhà ta đổ vật quán nghiện đâu. Lý Như Thúy rất khó đến tán đồng đại nha nói. chương 21 làm nhà ta đi ăn cơm. Đại tỷ nhị thẩm rốt cuộc lấy không lấy nhà ta đổ vật A. chu Kê Phú đột nhiên ra tiếng lại đem đề tài rời đi trở về. Chu Tư Ninh thật sâu nhìn Chu Kế Phú liếc mắt một cái, xem Chu Kế giàu có chút không được tự nhiên, lặng lẽ đem ánh mắt rời đi. Lúc ấy Nhị Thẩm đến là nói làm ta cho nàng điểm rau dại tới, bất quá ta vốn dị hôm nay đảo liền không nhiều lắm, cũng liền đủ nhà ta ăn một ngày, nàng kêu bàn tay to một chảo ta xem chưa cho ta còn mấy căn, ta liền không làm. Ngươi không làm, Nhị Thẩm liền không lấy. Chu Kế cường có chút không tin. Hắn nhị thẩm cũng không phải là người bình thường, đừng nhìn cả ngày cười ha hả nhưng là bị nàng nhớ thương thượng đồ vật, rất ít có thể chạy ra nàng mà chảo. Nhị thẩm là có chút không vui Chu tư Linh nói, sau lại nàng lại nhìn đến ta nhặt tuổi lửa, phi nói nhà nàng không xài, liền cơm chiều cũng chưa tuổi lửa làm, làm ta đem tuổi lửa trước cho nàng. Chú rượu xâm nghe đại nha nói như vậy, thật đúng là cho rằng chính mình ra tuổi lửa bị lão nhị ra tiệt đi đâu, mày nhăn càng sâu. Chu ra mấy cái hài tử đối cái này đến là không quan tâm tuổi lửa lại không thể ăn bọn họ cũng mặc kệ nấu cơm cho nên trong nhà xài có đủ hay không bọn họ nhưng không để bụng ta vừa nghe rất là khó xử nhà ta người nhiều vốn dĩ tuổi lửa liền không đủ thiêu hiện tại Nhặt xài cũng không như vậy dễ dàng nhặt được thật vất vả nhặt điểm ta là thật không bỏ được bất quá nhị thẩm ra cũng chưa xài nấu cơm ta cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Chu Tư Ninh biểu hiện thực khó xử Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, nhà người khác ăn không được cơm quan ngươi gì sự. Chu kế dân hô. Cơm miệng, còn có hay không quý củ. Chu rượu xâm quát lớn Tam bảo một câu. Tam bảo, kia nơi nào là nhà người khác a đó là ta nhị thúc, ta cha thân đệ đệ, ngươi nói như vậy nhưng không đúng. Chu kế phú ở bên cạnh đối đệ đệ thuyết giáo vài câu, xem thân cha toát ra vừa lòng thần sắc, hắn trong lòng cũng thoải mái. Lý Như Thúy đối con thứ hai nói có chút không cho là đúng, là nam nhân thân đệ đệ lại có thể sao, chính mình ra thiếu gì, nhưng không thấy kia hai vợ chồng cấp đưa tới nhỏ tí kẹo. Người cái phá của ngọn ý, ngươi còn có thể làm điểm gì, liền như vậy điểm tuổi lửa cũng không giữ được, muốn ngươi gì dùng. Lý Như Thúy tà hỏa không xuất phát, chỉ có thể đối với đầu sỏ gây tội đi. Nương, tuổi lửa nhị thẩm sau lại không muốn. Chú Tư Ninh nhưng không nghĩ ai mắng cho nên vẫn là đem cuối cùng kết quả nói ra. Gì? Chu ra vài người đều vẻ mặt không có khả năng. Thật sự, lúc ấy nhị thẩm nói rất đáng thương, ta nghĩ đều là thân thích, có thể giúp một phen là một phen đi, liền nói làm nhị thẩm đem tuổi lửa lấy đi, chính là giao dại ta cũng nói đều cấp nhị thẩm. Người cũng thật hào phóng. Chu kế cường ở bên cạnh nhịn không được châm trọc một câu. Ta đây có gì biện pháp A Cha không phải tổng cùng chúng ta nói. Nhà chúng ta cùng nhị thúc tam thúc ra là người một nhà, tuy rằng phân ra, nhưng là đều họ chu đánh gây xương cốt còn hợp với gần đâu. Ơn, là cái này lý. Chú rượu xâm gật gật đầu, nhưng là không biết như thế nào, trong lòng lại có chút hụt hẫng Cho nên ta xem nhị thẩm là thật muốn muốn, liền tính toán đều cho nàng, kết quả không biết sao. Lời nói đuổi lời nói liền nói tới rồi buổi tối nhà ta đều đi nhị thẩm ra ăn cơm chu tư ninh nói lời này thời điểm. Đôi mắt hướng trước mặt vài người trên mặt ngắm đi. Chu ra vài người vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Đại nhà, đại tỷ nói chính là đệ muội nhị thẩm sao? Ta lúc ấy nghe cảm thấy liền rất không tốt, liền như vậy điểm đồ vật. Ta sao có thể còn đi nhị thẩm ra ăn một đồn đâu, đồ? hiện tại nhà ai cũng không dễ dàng. Người có phải hay không nốc, thì ngươi đi ăn cơm ngươi còn lại nhảy dài dòng. Ngươi không muốn đi ngươi đến là nói cho ta a Chu kế dân vừa nghe liền tạc miếu. Đối với hài tử tôi nói, thích nhất chính là đi nhà người khác ăn tịch, bởi vì bàn tiệc thượng sẽ có hảo đồ ăn hảo cơm, khẳng định so với chính mình ra hổ khoai lang ăn ngon. Bất quá giống nhau trong thôn nhà ai có hỷ sự, cũng đều là trong nhà đại nhân đi thấu cái náo nhiệt, hài tử là sẽ không mang quá khứ, cho nên nói đi nhà người khác ăn cơm đối với bọn nhỏ tới nói, đó là chờ đợi đã lâu chưa tốt. Chính là, đại tỷ, lúc này ta cũng đến nói ngươi. Nhị thẩm thỉnh nhà chúng ta đi ăn cơm, kia khẳng định là xem ở cha mẹ mặt mũi thượng, ngươi sao có thể ở bên trong liền từ chối đâu. Chu kê phú cũng có chút ngồi không yên, hắn đã rất dài thời gian rất lâu không ăn đến quá thịt, nghĩ đến nhị thẩm thỉnh ăn cơm, khẳng định sẽ đi cắt thịt, hắn chảy nước dãi đều nhịn không được muốn chạy xuống tới. Đều đừng nói nhau nhau, đại nhà ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Diệu xâm cảm thấy việc này có kỳ quạc. Nhị đệ mội kia tính tình hắn vẫn là hiểu biết, sao khả năng không năm không tiết muốn tỉnh hắn ăn cơm đâu, còn không đơn giản liền tình hắn, bọn nhỏ cũng làm đi, này hay là có gì việc khó yêu cầu hắn đâu đi. Liên như vậy hồi sự, nhị thẩm muốn tuổi lửa, ta không quá thường cấp, hôm nay cũng không nhặt nhiều ít, sau lại không biết sao mà liền nói đều đi nhị thẩm ra ăn, ta nghĩ làm việc gọn gàng lại tình tuổi lửa, nhị thẩm ra khó xử cũng giải quyết, ta về nhà cũng có công đạo, khá tốt. Kết quả nhị thẩm lại nhớ tới nói nàng buổi tối muốn đi nàng nhà mẹ để ăn cơm, nói nhà nàng không nấu cơm. Ta nghe nhà nàng không nấu cơm, liền đem tuổi lửa cùng rau dại đều lấy về tới. Chu Tư Ninh nửa thật nửa giả nói. Ngươi là ngốc tử đi, nhân ra nói đều là lấy cớ, chính là vì đoạt ngươi trong tay tuổi lửa cùng rau dại, ngươi còn thật sự, thật là. Chu Kế Cường tuy rằng mới 10 tuổi, nhưng là lại rất là thông minh, vừa nghe đại tỷ nói xong tiền căn hậu quả. Lập tức liền nghe ra nơi này không đúng rồi. Không thể đi, nhị thẩm đều nói thỉnh ăn cơm, sao còn có thể đổi ý đâu. Chu kế thắng nghe được không thể ăn ngon, trên mặt vẻ mặt tảo não. Chính là, lôi ra tới phân còn có thể ăn trở về sao, không được, ta đi tìm nhị thẩm hỏi một chút đi. Chu kế dân đứng lên liền muốn đi cách vách Ngươi cho ta ngừng nghỉ đợi, nào đều có ngươi, nếu là ngươi dám đi cho ta mất mặt, xem ta không đánh gây ngươi chân. Chu Diệu Sâm trừng mắt hạt châu khiển trách một câu. Nay một câu không ngừng đem Chu Kế dân kêu thành thật, chính là chuẩn bị đi theo đứng dậy Lý Như Thúy cũng điều khẽ đem vừa mới nâng lên ngông rơi xuống trở về. Chu Kế Phú nghe xong Chu Tư ninh nói, cũng minh bạch sao hồi sự, xem thân cha biểu tình, chạy nhanh đứng lên giữ chặt tam đệ hướng băng ghế thượng ấn. Ngươi thật đúng là, nghe phong chính là vũ, bụng mới vừa ăn no liền nhớ thương trên dưới một đốn đúng không? Ngươi nhưng trưởng điểm đầu óc đi. Đừng nghe đại tỷ nói bựa, nàng đầu góc buồn, không nghe minh bạch nhị thẩm ý tứ. Hiện tại nhà ai có dư thừa lương thực à, cũng liền ta cha có năng lực, có thể làm chúng ta mấy cái ăn no bụng, nhà người khác đốn đốn đều là rau dại cháo đỡ đói. Chu kê phú lời này tức trấn an chu kê dân, lại đem chu rượu xâm chụp dị thường thoải mái. Lão nhị nói đều là lời nói thật, nếu không phải hắn cái này đường cha có điểm bản lĩnh. Nhà hắn này mấy cái đại tiểu hỏa tử sao có thể đốn đốn ăn làm, sớm giống nhà người khác đầu xuân sau chính là đốn đốn cháo loãng. Người ngắm lại, nhị thuốc ra còn không có nhà ta cường đâu, sao khả năng nói muốn thỉnh chúng ta một nhà ăn cơm, ta phỏng chừng là đại tỷ nghe sai. Chu kế Phú thói quen tính đem sai đều đẩy ngã chu tư ninh trên người. Bất quá ở ngồi ra chu kế dân cái này không dài đầu góc, cùng chu kế thăng cái này chỉ nhận ăn những người khác trong lòng đều minh bạch là sao hồi sự. Chu Tư Ninh cũng không lên tiếng, dù sao chu Cúc Hoa cũng xác thật chưa nói muốn mời khách sự, nàng đem việc này qua minh lộ là được. chương 22 có chút thiếu suy xét. Đại tổ A, nhà ngươi cơm nước xong không, sao ăn thời gian dài như vậy, ăn gì thứ tốt đâu. Đang nói cách vách vị kia đâu, chu Cúc Hoa thanh âm liền từ bên ngoài chuyển tiến vào. chu rượu sâm mày nhăn chết khẩn, đối chu Cúc Hoa cái này để tức phụ. Hắn là thật không thích, chính là cũng không thể bởi vì cái đàn bà ảnh hưởng bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình, cho nên hắn chính là đối chu Cúc Hoa có gì không hài lòng, cũng đều nghẹn, trước nay không biểu đạt ra tới quá. Bất quá hắn thực sự không thích chính mình ra bà nương cùng cái này nhị đệ mội đi thân cận quá. Liên chính mình bà nương kia ngu xuẩn tính tình, cùng chu Cúc Hoa ở bên nhau, bị người bán còn cho người ta đếm tiền đâu. Chỉ là lời này hắn cô kỵ thân phận vô pháp minh bạch cùng bà nương nói, Lý Như Thúy cũng không phải gì thông thấu người, cho nên phía trước cũng chỉ có thể nhìn các nàng hai động bất động liền tiến đến cùng nhau thầm thì thầm thì. Bất quá hôm nay hắn trong lòng là thật sự nghẹn cổ hoạc khí vì thế đối với Lý Như Thúy nói, ngươi không phải buổi chiều heo đau không, vậy thành thật ở nhà nghỉ ngơi, không có việc gì đừng cùng những cái đó lao nương nhóm mỗi ngày đồng già trưởng Tây gia đoạn. Hắn nói xong liền đứng lên hướng chính mình phòng đi đến. Lý Như Thúy bị hắn khiển trách có chút ngây người, nhất thời không lộng minh bạch hắn lời nói có ẩn ý. Nương, cha ta là đau lòng người đâu, làm một ngày sống cũng rất mệt mỏi, người vẫn là đi trong phòng nằm trong chốc lát đi, ta nhị thẩm kia làm ta đại tỷ đi nói một tiếng, làm nàng tìm người khác lao đi thôi. Chu kê phú sợ hắn nương nghe không hiểu hắn ám chỉ, lôi kéo Lý Như Thúy đứng lên thời điểm. Cô ý nhỏ rộng ở nàng bên thai lại nói thầm vài câu, hôm nay cái đại tỷ như vậy nói, cha ta khẳng định là sinh ta nhị thẩm khí, nương ngươi vẫn là đi theo cha ta nói hai câu lời nói trấn an trấn an hắn đi, cũng đừng cùng ta nhị thầm lao, nếu không làm cha ta nhìn đến nên giận ngươi. Lý Như Thúy bắt đầu sắc thật không nghe minh bạch, chu kê phú cuối cùng này trắng ra nói mấy câu làm nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó quay đầu liền hung tợn trừng mắt chú tư ninh, đều là cái này nha đầu chết thiệt kia lời nói đều sẽ không nói, liền sẽ tại đây chọn sự. Nương, ta đại tỷ không nhất định là cái kêu ý tứ, khả năng nàng là bởi vì hôm nay rốt cuộc không làm nhị thẩm cướp đi đổ vật cao hứng, cho nên mới nhịn không được ở cha trước mặt khoe khoang khoe khoang. Chu kê Phú nói chuyện công phu, đã túm lý như thúy cánh tay, đỡ nàng hướng nhà ở đi đến. Chu tư ninh lỗ thai lại không điếc nhà chính liền lớn như vậy điểm, chu kê Phú chính là nhỏ giọng nói chuyện. Chỉ cần dụng tâm nghe cũng có thể nghe được đến. Nàng cười nhạo một tiếng, còn nói nàng chọn sự. Nàng xem không có người so chu kế phú càng có thể chọn sự. Bất quá chu kế phú có thể như vậy không kiêng nể gì, cũng thật là không đem chu đại nha cái này đại tỷ để vào mắt ta. Người còn ngồi ở kia chờ chết ta, chạy nhanh đi theo ngươi nhị thẩm nói một tiếng, ta nay cái trên người không thoải mái, làm nàng không cần lại đây, chờ có rảnh ta ở đi tìm nàng. Lý Như Thúy ở mới vừa bước vào nhà ở thời điểm, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về phía ngây ngốc ngồi Chu Tư Ninh phân phó nói. Hảo! Chu Tư Ninh ngoan ngoán đáp ứng rồi một tiếng, sau đó đứng lên thật sự liền đi ra nhà chính. Đại nhà, nhà ngươi này viện môn là sao điện, sao còn đánh nữa thôi khai đầu, không phải cố ý đóng cửa không cho ta lại đây đi. Chú Cúc Hoa bị chu gia viện môn trở ngại lâu ngày, nàng túi đầu đụng nửa ngày cũng không tìm được vấn đề nơi. Nàng lại không dễ phá môn mà nhập, cho nên kêu gọi có trong chốc lát, còn không có vào nhà đâu. Chú Tư Linh cười, việc này thật đúng là nàng làm, chính là vì không cho chú Cúc Hoa tiến bảo. Nhìn nhị thẩm lời này nói, ta đều là người một nhà, ta sao còn có thể không cho người tiến vào Chú Tư Ninh đi qua đi, một bên làm bộ làm tịch đụng biển môn, một bên cùng chu Cúc Hoa nói chuyện, nhị thẩm tới tìm ta nương đi, ta nương hôm nay thân mình có chút không dễ chịu. Quá sức có thể bồi ngươi nói chuyện. Không có việc gì, đều là người trong nhà. Gì bồi không bồi, nàng không dễ chịu, ta đi tìm nàng nói chuyện cũng là giống nhau. Kêu cảm tinh hảo, ngươi nếu là tìm ta nương lao trong chốc lát, phòng trừng nàng liền nào nào đều thoải mái. Nàng đúng lúc đem có vấn đề viện môn cấp mở ra, vừa lúc, nàng trở về thời điểm ta cùng nàng nói nhị thẩm muốn mời khách chuyện này, nàng còn mắng ta không hiểu chuyện, nhị thẩm thật vất vả trương cãi lại. Sao nói chúng ta đều không thể quét nhị thẩm mặt mùi à hiện tại nhị thẩm lại đây, ta nương còn có thể cùng ngươi thương lượng thương lượng này cơm gì thời điểm ăn. Chú Cúc Hoa đã dảo bước tiến lên chu ra chân lập tức dừng lại, xoay người có chút mất tự nhiên nói, ai nha, ngươi nhìn nhìn ta này xú đầu góc, vừa mới ngươi nhị thúc tìm ta có việc, ta quay đầu liền cấp đã quên. Ngươi cũng biết ngươi nhị thúc tính tình không tốt, ta nếu là không phản ứng hắn, hắn phòng chừng có thể chính mình khí nửa ngày. Đại nha à, ngươi cùng ngươi nương nói một tiếng, ta nay cái liền không đi vào ngồi, chờ có rảnh ta ở tới. Nói xong chu cúc hoa liền chạy chối chết. Ai nha, nhị thẩm ta hai nhà ly như vậy gần, ngươi trở về cùng nhị thúc nói xong sự ở lại đây bái, ta cho ngươi lưu chữ môn à. Chu tư ninh đứng ở cửa hướng tới vào bên cạnh sân chu cúc hoa hô. chu cúc hoa một cái thi không phóng, xám xịt về nhà đi. Chu tư ninh xem người không ảnh. Lúc này mới lược hạ trên mặt gương mặt tươi cười, thư một tiếng, nghĩ thầm, làm ngươi không hảo tâm mắt, ta dọa cũng muốn đem ngươi hủ chết. Đem người đổi rồi, nàng đem viện môn đóng lại xoay người về phòng đi. Vào nhà chính quả nhiên vẫn là ly bàn hôn độn, người cũng không biết đã chạy đi đâu, liền lưu chữ như vậy cái cục diện rồi rắm cho nàng một người thu thập. Chu tư ninh mắt trận trắng, không có biện pháp, vẫn là cuốn lên tay háo bắt đầu làm việc. Đại nhà, Ngươi nhị thẩm đi trở về sao? Lý Như Thúy ở trong phòng hỏi. Đi trở về, nói ta nhị thuốc tìm nàng có việc, nàng có rảnh ở lại đây tìm ngươi lao. Chu Tư Ninh bất thời giờ trở về một câu. Trong phòng Chu Diệu sâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên đùi phóng lá cây thuốc lá hộ, chuẩn bị thuốc la chịu, ngươi muốn nằm liền ngừng nghỉ nằm, đường cùng trên người trường giỏi giống nhau. Hắn xem bà nương lấy hắn nói không để trong lòng, trong lòng khí lại tới nữa. Ngươi cùng ta kêu gì, họa đều là đại nha trọc, ta chính là sợ để mội xem ta này thái độ trong lòng không thoải mái. Lý Như Thúy còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi quảng nàng làm gì, nàng người như vậy còn có mặt mũi ngươi chờ xem, quá không được mấy ngày, nàng lại đến liếm mặt về đến nhà tới. Chu rượu sâm cắt một cây que diêm đem yên điểm thượng, thưởng thụ chịu một ngụm. Chu rượu sâm chính mình trong túi có một hộp que diêm, chuyên môn dùng để hút thuốc dùng. Chính là trong nhà nấu cơm que riêng dùng không có, cũng không ai dám đánh hắn que riêng chủ ý. Lý Như Thúy đồng ý lao nhân lời nói, nhưng là vẫn là cảm thấy hôm nay việc này đều là đại nha khiến cho. Ngươi nói đại nha đứa nhỏ này có phải hay không quá độc tính. cũng hoa sao nói cũng là nàng nhị thẩm, còn không phải là yếu điểm giao dại cùng tuổi lửa sao. Tiếng ngoạn ý lại không cần tiền, nàng sao là có thể một chút không cho đâu. Này về sau chúng ta chỉ em dâu hai còn sao gặp mặt. Nàng lúc này suy xét chính là chính mình vấn đề mặt mũi. Sao gặp mặt? hán chu cúc hoa cầm nhà ta như vậy nhiều lần đồ vật đều không biết xấu hổ cùng ngươi gặp mặt đâu, ngươi có gì ngượng ngùng Chu rượu xâm liếc trên giường bà nương liếc mắt một cái, bất quá đại nha hôm nay việc này xác thật có chút thiếu suy xét, tựa như ngươi nói, đó là nàng nhị thẩm, liền tính là ở không đúng, kia cũng là nàng trưởng bối, chính là nàng nhị thẩm, có gì sai, còn có ta cùng hắn nhị thúc đâu. Nhưng không nàng một cái tiểu bối nói. Ngươi à, cũng đừng mỗi ngày giao nào đi dạo, có rảnh đem những việc này đều cùng đại nha nói nói, nàng cũng già đầu rồi, mắt thấy là có thể tìm nhân ra, đừng tới rồi nhân ra còn như vậy bốn sáu không hiểu, nhân ra không được chê cởi ta lão chu ra không ra giáo a Chương 23 đã không phải chu gia kia chịu thương chịu khó đại nhi tử, Chu tư ninh cái này không gì ra giáo chu gia đại khuê nữ. Ở những người khác cơm nước xong lược đua chạy lấy người lúc sau, còn phải vén tay háo lên làm việc. Nàng đem trên bàn chén cùng chiếc đuốt đều nhặt được buồn gỗ, dùng rẻ lau đem rác rưởi cũng đều quét tiến buồn gỗ, sau đó sự lực đem buồn gỗ đoan tới rồi trong viện. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, trong phòng bếp không có đốt lửa, cũng không có cửa sổ, lúc này phòng bếp so nhà chính ánh sáng đều ám, cho nên nàng đơn giản liền ở trong sân xoát chén. Nếu là trong chốc lát nhìn đến chu Cúc Hoa ra tới đi bộ, nàng còn có thể đáp thượng nói mấy câu. Kỳ thật hôm nay ở cùng chu Cúc Hoa đối trên trùng, nàng cũng không có cái gì ưu thế, tựa như chu Diệu Sâm nói như vậy, càng là bẩn cùng lạc hậu địa phương càng là chú ý tổ tông bối phận. chu Cúc Hoa đứng là trưởng bối, liền tính là thật sự làm quá mức sự, kia cũng chỉ có thể chu Diệu Sâm hai vợ chồng đi tìm nàng nói, chu Đại Nha là lấy nàng không thể nơi hạ. Mộ Nói hôm nay nàng có thể đại hoạch toàn thắng, hoàn toàn là bắt được Chu Cúc Hoa bẫy tức, Chu Cúc Hoa nếu là thật sự đem củi lửa cùng rau dại đều đoạt đi rồi, nàng là có thể đem mời khách ăn cơm việc này cấp chứng thực, mà Chu Cúc Hoa cũng minh bạch Chu rượu Sâm hai vợ chồng tính tình, đó là thật sự có thể mang há mồm tới trong nhà ăn không uống không, cho nên nàng đánh cuộc không dậy nổi, cuối cùng vẫn là lối bước. Chu Tư Ninh cảm thấy, chỉ cần bắt lấy điểm này Về sau chu cúc hoa tưởng từ nàng này chiếm tiện nghi, không phải dễ dàng như vậy. Tẩy xong rồi chén đũa nàng đem xoát nổi thủy bưng lên tới đảo tới rồi cơm heo tạo, trở về phòng bếp, lại nương mỏng manh ánh sáng đơn giản đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, lúc này mới ném xuống tay đi ổ gà đi bộ một vòng. chu ra này mấy chỉ gà trừ bỏ kia chỉ gà trống, dư lại tiểu gà mái đều không thích kêu to, chính là hạ trứng cũng không gọi gọi. Cho nên không thể dựa vào tiếng têu phán đoán chúng nó hạ không đẻ trứng, đến đi ổ gà chuyển một vòng mới có thể biết. Quả nhiên những cái đó rổ tê in không bạch huy, nàng ở ổ gà sờ đến tam cái trứng gà, sợ trong phòng người phát hiện, nàng chạy nhanh đem trứng gà suy đến trong túi, nhanh như chấp chạy về chính mình phòng. Mở ra cái dương, từ nhất phía dưới đem một cái tiểu giỏ che đem ra, nơi đó mặt cũng nằm tam cái trứng gà, là nàng hôm nay buổi sáng nhặt, tổng cộng 5 cái. Nàng ăn hai cái, còn dư lại này tăm cái. Chu tư ninh đem trong túi còn nóng hổi trứng gà cũng thả đi vào, sau đó nhìn lại xem, đời trước nhưng không cảm thấy, hiện tại cảm thấy chúng nó trắng trẻo mập mạp nhìn liền hiếm lạ người. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, nàng chạy nhanh đem giỏ che lại phóng tới cái dương phía dưới tàng hảo, đứng lên sửa sang lại hạ quần áo, mới đi ra ngoài. Đại bảo ngươi đã trở lại. Vừa ra phòng. Chú Tư Ninh liền nhìn đến trong viện đứng người đúng là nam chủ chu kế quốc. Ơn, tỷ chu kế quốc thấp thấp lên tiếng, đem trên vai sọt bắt lấy tới phóng tới cửa sổ phía dưới. Còn không có ăn cơm đâu đi, người chạy nhanh tẩy tẩy, ta cho người nhiệt cơm đi. Đây là nàng muốn lấy lòng người, đương nhiên muốn đúng lúc biểu hiện nàng quan tâm. Không cần phiền thoái, hôm nay cũng không lạnh, có gì thừa ta đối phò ăn chút là được. chu kế quốc mệt mỏi một ngày. Kỳ thật liền muốn ăn khẩu nóng hổi, bất quá hắn biết cái này đại tỷ ở nhà cũng là không dễ dàng, cả ngày làm việc không được nhàn, hắn không nghĩ cho nàng thêm phiền thoái. Là đại bảo đi, lý như thúy ở trong phòng cũng nghe tới rồi động tính, chạy nhanh từ trên giường bỏ lên, ngươi tiểu tử này, ngày này thiên đều chạy nào chơi đi, ăn cơm cũng không biết trở về, ta xem nói chết ngươi xứng đáng. Miệng nàng thượng nói tàn nhẫn lầm bẩm, tay lại ở chu kế quốc trên quần áo vô vô. Đây là nàng cái thứ nhất nhi tử, là nàng ở chu gia đứng vững góp chân nhi tử, nàng có thể không hiếm là sao. Nương, ngươi không cần bận việc, ta trong chốc lát tẩy tẩy là được. Chu kê quốc nhìn Lý Như Thúy thời điểm trên mặt có trong nháy mắt dây rua, sau đó bất động thanh sát sau này triệt một bước, tránh thoát Lý Như Thúy quan tâm. Hắn trọng sinh trở về một tháng, mỗi khi nhìn đến Lý Như Thúy thời điểm, còn có thể nhớ tới cái này mẹ ruột đời trước nói với hắn quá những cái đó đã thương người nói. Làm ra những cái đó đã thương người sự Chú kế quốc Ngươi lại không nhi tử Lưu trữ vài thứ kia những cái đó tiền làm gì Muốn mang đến trong quan tài a lão nương ta làm chủ Ngươi cháu trai mua phòng ở tiền Ngươi cái này đương đại bá cấp ra Ngươi yên tâm không cho ngươi bạch ra Chờ ngươi không ngày đó Làm ngươi cháu trai cho ngươi mặc áo tang Còn không được sao Ngươi tức phụ đó chính là cái ma ốm hóa Cho nàng tiêu tiền chữa bệnh đó chính là bệnh hạt Ta làm chủ này tiền liền cho ngươi ngũ đệ ra hài tử, kia hài tử có tiền đồ A, ngươi hiện tại cung phụng hắn đi học mệt không được ngươi. Chu kế quốc. Chu kế quốc. Mẹ ruột đã thật lâu không kêu hắn đại bảo, chu kế thủ đô có chút không thói quen. Bất quá hắn hiện tại còn không phải cái kia gì dùng không có đại nhi tử, cho nên mẹ ruột vẫn là thích hắn đi. Chính là hắn thật sự không hiếm lạ, hắn không nghĩ ở sống thành đời trước như vậy, vì cha mẹ, vì mấy cái đệ đệ. Vì cái này ra, đem chính mình mệt mỏi không ra hình người, kết quả bọn đệ đệ một đám nhật tử đều quá rực rỡ. Chỉ có chính hắn, tuổi trẻ thời điểm mệt tan nhẫn, liền chính mình hài tử đều sinh không ra, bị người chọc cả đời có sống. Người ngoài mắng hắn không loại hắn nhịp, chỉ là chính mình ra mấy cái cháu trai cháu gái rắc mặt liền lấy chuyện này tới chê cười hắn cái này đại bá. Đệ đệ cùng em dâu cư nhiên liền như vậy nhìn, cái này làm cho hắn thất vọng buồn lòng. Đời này hắn không nghĩ ở vì này đó bạch nhãn lang tồn tại, hắn tưởng rời đi cái này ra, đi ra bên ngoài sông vào một lần, là hảo là lại hắn đều nhận, tóm lại chính là tưởng ly cái này ra rất xa. Cho nên hiện tại đối mặt mẹ ruột quan tâm hắn đều sẽ cố ý tránh đi, hắn đã không phải chu ra cái kia chịu thường chịu khó đại nhi tử, con mẹ nó này đó quan tâm hắn chịu không dậy nổi. Đại bảo, ra cho ngươi đánh thủy, ngươi chạy nhanh lại đầy tẩy tẩy đi. Chú tư ninh từ phòng bếp ra tới liền tiếp đón một tiếng. Ai, thì ngươi phòng kia đi, ta chính mình tới. chu kế quốc chạy nhanh đi qua đi, tiếp nhận đại tỷ trong tay bồn gỗ. Muốn nói trong nhà này ai đối hắn là thật tốt, vậy chỉ có hắn cha cùng cái này đại tỷ, bất quá hắn nhớ rõ. Liền cuối năm nay, hắn nương ham nhà trai cấp lễ hỏi, đem cái này đại tỷ gả cho một cái mang theo hải tử nhị hôn, làm nằng cả đời cũng không quá quá thư thái nhật tử. Hắn đã trở lại, chính mình không nghĩ đi lên con đường xưa ở kiếp trước, đồng dạng cũng không nghĩ đại tỷ ở quá đời trước cái loại này nhật tử, cho nên hắn hiện tại đến nỗ lực một chút, chờ cuối năm hắn rời đi nơi này thời điểm, cũng mang theo đại tỷ cùng nhau đi. Chỉ cần đại tỷ nguyện ý, hắn nhất định chiếu cố hảo nàng, cho nàng tìm cái hảo nhà chồng. Người cùng ngươi tỷ còn khách khí gì, nàng từng ngày ở nhà cũng không có chuyện gì, cho ngươi đoan buồn thủy còn không phải hẳn là... Lý Như Thúy xem không được đại nhi tử đối chính mình lãnh đạo, đối này nha đầu chết tiệt kia như vậy thân thiết. Chu kê quốc cùng Chu Tư Ninh cũng chưa đang nói chuyện, Chu kê quốc rôi tay vào chậu nước, trong nước gấm áp làm hắn dừng một chút, quay đầu nhìn đại tỉ liếc mắt một cái, chiều nàng cười cười, lúc này mới lại quay đầu bắt đầu liêu thủy rửa mặt. Chu Tư Ninh xem chính mình nước gấm đạn tới mong muốn hiệu quả, vừa lòng cũng cười, sau đó ở Lý Như Thúy lại muốn bắt đầu tìm tra phía trước xoay người đi rồi. Ngươi trước tẩy đi, ta đi cho ngươi nhiệt cơm, buổi tối ta chỉnh điểm rau dại rau trộn, tiểu bảo bọn họ mấy cái đều rất thích ăn, ta cho ngươi để lại điểm, hiện tại liền cho ngươi quay đi. chương 24 ta không ngăn cả ngươi. Vào phòng bếp, Chu Tư Ninh tưởng đốt lửa nhiệt cơm thời điểm mới phát hiện trong nhà que riêng dùng xong không có. Nương, nhà ta que riêng dùng xong rồi, vô pháp đốt lửa Chu Tư Ninh chỉ có thể đi ra cùng Lý Như Thúy xin chỉ thị. Những việc này nàng sự không quyền lợi chính mình làm chủ. Không hỏa sẽ không đi mượn A, muốn ngươi còn có điểm gì dùng. Được rồi đừng nói nhao nhao, đại nha ngươi lại đây trước lấy ta này hộp que diêm đi đốt lửa, mau chóng cho ngươi đại đệ đem cơm nhật thượng. chu rượu xâm nghe chính mình bà nương nói nói liền hạ nói, chạy nhanh ở trong phòng hô một tiếng. Ai? Chu tư ninh đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đi trong phòng lấy que diêm đi. Trong nhà này chu rượu xâm nhất coi trọng chính là chu kế quốc cái này đại nhi tử, đời trước nếu không phải hắn chết sớm, chu kế quốc cũng không đến mức bị cha tấn thành như vậy. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, cha ngươi chính là cưng cái kia nha đầu, luôn là như vậy, ta còn chưa nói gì đâu, hắn liền ở bên cho ta pha đám. Lý Như Thuy Khi cùng đại nhi tử bắt đầu ván giận. Nương, cái kia nha đầu cũng là ngươi khuê nữ, cha ta là đường cha. Đau chính mình khuê nữ còn có sai rồi à. Chu kê quốc hiện tại liền nghe không được lý như thúy này đó lại nhảy, thật sự là không nhịn xuống đỉnh nàng vài câu. Ai, ngươi cái này không lương tâm, ta là ngươi mẹ ruột. Được rồi, ngươi cho ta về phòng tới, đại bảo mới vừa về nhà ngươi liền cái không để yên, có thể hay không trước làm hài tử nghỉ khẩu khí. Chu rượu xâm tử trong phòng đi ra. Ta đau lòng chính mình nhi tử còn không được, ngươi cái lao đông tây. Lý Như Thúy cuối cùng một câu là hàm ở trong miệng nói. Đại bảo lớn như vậy, không cần ngươi đau lòng, chạy nhanh về phòng đợi đi. Chu Diệu xâm tưởng cùng Đại Nhi tử trò chuyện, này bà nương liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, vẫn là đuổi đi đi ổn thỏa. Lý Như Thúy lao đại không vui, giữ nhà không ai hiếm lạ nàng, rứt khoát vung tay, đi ra cửa tìm người tán gấu đi. Chu Diệu xâm cũng mặc cậy nàng, chỉ cần không cho hắn gây chuyện là được. Chu kế quốc rửa mặt xong đem chậu thủy hướng trong viện một bát, xoay người liền vào nhà chính, Chu Diệu Sâm đang ở nhà chính chờ hắn đâu. Đại bảo a, ngồi. Chu Diệu Sâm nhìn cái này nhất giống chính mình nhi tử, trong lòng rất là vừa lòng. Chu Kê Quốc không nói chuyện, nghe lời làm ở Chu Diệu Sâm bên cạnh. Thật sự không tính toán đi đi học. Chu Diệu Sâm chuyện xưa trống nói, kỳ thật hắn là thật muốn muốn cung trong nhà mấy cái hài tử đi học, có thể thượng đến nào hắn liền cung đến nào. Hắn không phải những cái đó không kiến thức lao nông dần hắn biết học vấn hảo, về sau bọn nhỏ ở bên ngoài mới có phát triển. Hiện tại lao đại nói không niệm liền không niệm, hắn trong lòng nói không nên lời thất vọng. Ơn, ta không phải học tập kia khối liêu, không niệm. Chu kế quốc dầu dĩ nói một câu. Đối với cái này thân cha, hắn cảm tình có chút phức tạp, hắn biết hắn cha là thiệt tình đau hắn, nhưng là hắn đời này lại không nghĩ đang nghe hắn cha nói. Đem chú ra đều khiêng ở chính mình trên vai. Từ trọng sinh thời khắc đó khởi, hắn liền nghị kỹ rồi, đời này phải vì chính mình sống, hắn có kế hoạch của chính mình muốn hoàn thành, hắn trai những cái đó kỳ vọng hắn chỉ có thể nói xin lỗi. chu rượu xâm nhất thời cũng không nói chuyện, trong phòng trầm mặc một hồi lâu, hắn lúc này mới một lần nữa mở miệng, vậy trở về cùng ta chồng chọn đi, nhà ta mà nhiều, ngươi cũng biết ngươi nương là gì tính tình, cũng giúp không được gì vội. Ta một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi trở về giúp ta cũng khá tốt. Chu kế quốc nghe được cùng đời trước giống nhau nói, đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Cha, ta không nghĩ chồng chọn. Không chồng chọn. Không chồng chọn ngươi còn có thể làm gì đi. Chu rượu xâm nghi hoặc nhìn hắn. Chu kế quốc lại nhắm lại miệng không nói, hắn hiện tại làm sự tình là không thể cùng cha mẹ nói, bởi vì ở bọn họ trong mắt, tiểu tiểu thương đó là hạ cửu lưu nhân tài làm sự. Đại bảo, cơm hảo, ngươi nhanh ăn đi, ăn xong rồi đang nói. Lúc này, chú tư ninh bưng hai cái chén lớn đi đến. Một cái trong chén mặt là buổi tối hồ khoai lang, một cái khác trong chén là rau dại canh. Nàng biết ở bên ngoài chạy một ngày, khẳng định miệng khô lười khô. Lúc này uống điểm canh khẳng định đối khẩu vị, cho nên vừa mới nàng điểm hỏa, vì mau, trực tiếp cầm một cây thục địa dưa cắt thành đinh, sau đó bỏ thêm một chút rau dại. Làm một chén nóng hầm hập rau dại canh, bên trong hoàng hoàng lục lục vừa thấy liền có môn ăn. Thì, ngươi không nội sống, ta thủy tiện ăn chút là được. Chu kê quốc cùng đại tỉ nói chuyện ngữ khí thực ôn hòa. Đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể đối phó, lại nói ta cũng không có làm gì. Chính là một chén canh, ngươi chạy nhanh uống hai khẩu, nhìn xem y có đủ hay không. Không đủ ngươi cùng ta nói a ta tự cấp ngươi tiếp điểm dưa mối ngật đắp tới. Đúng rồi, Ngươi ăn trước, trong phòng bếp còn có điểm rau dại, ta cho ngươi quái, ngươi thường thường, cái kiếp nhưng hạ phát hỏa. Chu tư ninh nói xoay người lại đi phòng bếp. Chu rượu xâm nhìn nhìn đại nhi tử trong tay canh chén, trong lòng có chút hụt hẫng nha đầu này, nấu cơm còn làm hai dạng, bọn họ buổi tối ăn cơm thời điểm ngay tại chỗ dưa cùng rau dại, nhưng không có canh. Chu kê quốc không biết chu rượu xâm tiểu tâm tư, túi đầu liền chén hút lưu một ngụm, sau đó thoải mái thở dài. Bụng cũng thật là đói bụng, bất chấp hắn cha còn ở bên cạnh chờ nói với hắn lời nói đâu, hắn liền cầm lấy khoai lang, một ngụm canh một ngụm khoai lang ăn lên. Chú tư ninh rau trộn rau dại cũng mau, bên này mới vừa ăn hai chiếc đũa nàng bên kia lại cấp bưng tới một cái chén tới. Đại bảo à, ngươi mấy ngày này đi ra ngoài đều làm gì, ta cũng không thể làm kia vi phạm pháp lệnh chuyện này à. Chú rượu xâm chờ không kịp, nhịn không được lại hỏi một câu. Chú Tư Ninh còn chưa đi đi ra ngoài đâu, liền nghe xong như vậy một câu, trong lòng suy nghĩ, nàng đại khái biết nam chủ mấy ngày này đi làm cái gì. Đã biết nam chủ mục đích, ở kết hợp hắn mỗi ngày có sọ tản mát ra về điểm này mùi tanh, nàng cảm thấy nam chủ mấy ngày này hẳn là đi chuyển hải sản kiếm tiền đi. Tây đường thôn hướng bắc đi đại khái hơn 20 km chính là bờ biển, bên kia có thôn đều là dựa vào đánh cá mà sống, rất nhiều tiểu thương người bán rong. Sáng sớm liền ở bên kia chờ đánh cá thuyền, bọn họ có thể đi vào mới mẻ nhất tiện nghi hải sản đi bán. Quan nội bên này quản lý vẫn là thực rộng thùng thình, ở Chu Đại Nha trong trí nhớ, mặc kệ khi nào, bên này mỗi tháng đều có chợ, cho nên nàng phòng đoán, nam chủ hẳn là mỗi ngày buổi sáng đi bờ biển tiến hải sản, sau đó đuổi phụ cận các chợ, bán hải sản kiếm tiền. Kỳ thật con đường này nàng cũng suy xét quá. Chỉ là nàng thời gian không có khả năng giống nam chủ như vậy dư giả, nàng nếu là vừa đi một ngày, lý như thuy không được tạc miêu à, còn có lúc này buồn bán thực vất vả, toàn dựa hai chân đi khắp này một mảnh các chợ, họp chợ đều là nông dân, hàng hóa cũng bán không thượng giới, cho nên kiếm chính là cái vất vả tiền, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ, không nghĩ tới nam chủ lại kiên trì xuân dưới bất quá nam chủ vận khí như vậy hảo, hắn buôn bán, khẳng. Định liền không phải chỉ tránh vất vả tiền. Cha, ta là gì người ngươi còn không biết sao, ta sẽ không đi ra ngoài làm chuyện xấu. Chu kế quốc trải qua qua đi thế kinh tế bay nhanh phát triển thời đại, đương nhiên cùng chu rượu xâm như vậy lao tư tưởng không giống nhau, hắn không cảm thấy buôn bán là gì nhận không ra người chuyện xấu, hắn bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền ăn cơm, không mất mặt. Ta hiện tại còn không nghĩ nói, chờ về sau thời điểm tới rồi, ta sẽ cùng ngươi nói. Chu kế quốc nói xong liền đem mặt chôn ở trong chén, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn cơm. Chu rượu xâm xem nhi tử này một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau tư thế liền thở dài, tính, con lớn không nghe lời mẹ a Hành, hiện tại ngươi cũng lớn, ta cũng quản không được ngươi, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, ta lão chu ra đều là người đứng đắn, chưa bao giờ làm kia không đứng đắn sự. Chu kế quốc lung tung gật gật đầu. Ngươi nghĩ ra đi sấm sấm vậy đi, ta không ngăn cả ngươi gì thời điểm tưởng về nhà, cha giáo ngươi trông trọn. chương 25 tôm hè. Chu kế quốc ăn cơm màu trước sau cũng bất quá là vài phút thời gian, liền lược hạ chén đũa Hắn vừa định chính mình nhặt cái bàn, chu tư ninh liền đúng lúc xuất hiện. Ta đến đây đi, ngươi mệt mỏi một ngày, chạy nhanh tẩy tẩy vào nhà nằm nằm. Nàng nói chuyện công phu, đã đi qua đi, đem trên bàn chén đúa bưng lên. Thỉ, không cần, liền mấy cái chén. Ta chính mình tẩy một phen là được. chu kế quốc có chút ngượng ngùng, mỗi ngày buổi tối đều đến phiền thoái đại tỷ cho hắn đơn độc nhật cơm, thu thập. Chính là, liền mấy cái chén, ta tẩy một phen liền ra tới, cũng không ngủng sự, ngươi chạy nhanh đi trong phòng nằm đi thôi, nếu không trong chốc lát nương trở về lại đến lại nhà ngươi. Chú tư ninh ngắm trong phòng, cuối cùng một câu nói vẫn là rất nhỏ thanh. Chú kế quốc theo bản năng cũng quay đầu hướng cha mẹ nhà ở nhìn đi. Vừa mới chu rượu sâm ở hắn này không hỏi ra gì tới, nói vài câu liền lại về phòng nghỉ tạm đi. Hắn quay đầu, tỷ đệ hai đối xem một cái, nhìn nhau cười. "Hành, vậy phiền toái tỷ." Chu Kế Quốc nhẹ giọng nói. "Gì phiền toái không phiền toái, ta là người tỷ, cho ngươi xoát mấy cái chén kêu gì phiền phải a?" Chu Tư Ninh nói xong bưng chén, đũa liền xoay người chạy lấy người. Chu Kế Quốc đứng ở tại chỗ nhìn đại tỷ rời đi bóng dáng. Trên mặt xuất hiện ngắn ngủi dãy rủa thần sắc, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một hơi, rỗi tay từ trong túi móc ra một cái giấy dầu bao tới. Chu Tư Ninh đang ở trong phòng bếp, liền này bếp trong động mỏng manh ánh sáng soát chén, chu kế quốc đi đến. Người sao vào được? Không phải cho người đi trong phòng nằm sao đi ra ngoài chạy một ngày, không mẹ ta. Có người tiến bảo, chú Tư Ninh lập tức liền đã nhận ra, lúc này có thể lại đây, cũng không người khác, khẳng định là nam chủ. Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến chu kế quốc. Mệt, bất quá cả người đều là hãn xú mùi vị, ta đến xem đại tỷ nấu nước không. chu kế quốc lộ. thiêu còn nghĩ trong chốc lát xoát xong chén cho ngươi để điểm qua đi đâu, chính ngươi lại đây ta liền bất việc, nặng, kia trong nồi có nước ấm, chính ngươi múc đi. Chu tư ninh cầm hướng bên phải nồi nâng nâng, trong nhà liền hai ta dùng, ngươi cho ta chửa chút là được. chu ra người đều không sao giảng vệ sinh. Phải nói thời đại này tây đường thôn người liền không có giảng vệ sinh, bọn họ tỉ đệ hai đều không phải vừa giáp xong tây đường thôn người, cho nên rất nhiều tật xấu một chốc một lát cũng sửa bất quá tới. Chú Tư Ninh chịu không nổi bên này người mấy tháng không tắm rửa, tuy rằng không điều kiện, nàng thà rằng nhiều ai mệt, nhiều nhặt điểm tuổi lửa, cũng đến mỗi ngày buổi tối thiêu điểm nước gấm lau mình. Con giận mới vừa bị nàng tiêu diệt, nàng nhưng không nghĩ kia đồ vật ở trên người nàng cho tàn lại cháy. Chú kê quốc cũng không khách khí, qua đi đem nắp nổi sốc lên, quả nhiên xem bên trong có hơn phân nửa nồi nước ấm, không khai, nhưng là xương ngủ lợn lờ. Hắn rội tay cầm lấy gáo múc nước, hướng buồn gỗ múc hai gáo, sau đó liền đem nắp nổi lại đắp lên. Ngươi nhiều múc điểm à, hiện tại tuy rằng đã không lạnh, nhưng là lau thủy ôn không đủ, đối thân thể cũng không chỗ tốt. Chu tư ninh xem hắn cho chính mình để lại hơn phân nửa, chạy nhanh nói. Không cần. Ta hỏa lực tráng, điểm này vậy là đủ rồi. Chu kê quốc cũng là như vậy tưởng, cho nên mới muốn nhiều cấp đại tỷ chừa chút, hắn nhớ rõ đời trước đại tỷ thân thể cũng không tốt, ở nhà làm lụng vất vả, xuất giá càng là liều mạng làm việc, làm bằng sát thân mình cũng đến suy sụ. Tỷ, cái này cho ngươi, trong chốc lát chính ngươi về phòng ở mở ra, chồm ăn biết không, đây là ta ở bên ngoài ăn dư lại, liền như vậy điểm, làm cho bọn họ đã biết không hảo phân. Chu kế quốc ở đoan buồn đi ra ngoài phía trước, đem trong túi cái kia giấy dầu bao đưa cho đại tỷ. Chu tư ninh có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là ở trên người xoa xoa trên tay thủy, đem giấy dầu bao nhận lấy, gì nha, chỉnh thần thần bí bí. Nói nàng còn liếc xéo hắn một cái. Kinh nàng vừa nhắc nhở, chu kế quốc cũng ý thức được cái này đại tỷ đối bọn đệ đệ đều là giống nhau hảo, đường chính mình mới vừa cấp đồ vật, nàng quay đầu lại liền cấp kêu mấy cái hùng ngoạn ý ăn. Đến lúc đó cha mẹ khẳng định cũng biết, hắn liền phiền thoái, chạy nhanh dặn dò nói, đây là bí mật, hai ta bí mật à, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Ngươi nếu là nói, về sau ta đều không cho ngươi mang theo. Đó chính là nói ta nếu là miệng nghiêm, về sau ngươi còn cấp tỷ mang ăn ngon bái. Chu Tư Ninh cười tủm tìm nói, đúng vậy, nếu là đại tỷ có thể giữ kín như bưng, về sau ta có gì ăn ngon, đều cấp đại tỷ cũng mang một phần. Chu kế quốc cũng đi theo cười. Kêu hành, đại tỷ chính là vì ngươi ăn ngon, cũng sẽ không nói bậy, ngươi cứ yên tâm đi. Không biết như thế nào, chu kế quốc chính là tin đại tỷ nói, tỷ đệ hai lại nói đùa vài câu, hắn liền bưng chậu trở về chính mình nhà ở. Nói thật, đương hắn mới vừa trọng sinh thời điểm, nhìn đến các cầu gặm đầu đại tỷ, thực sự hoảng sợ, đời trước từ hắn ký sự bắt đầu, đại tỷ nhưng chính là sơ đại bím tóc khác nhau liền ở chỗ xuất giá trước là hai căn, xuất ra sau là một cây. Hiện tại cắt thành như vậy, nàng còn tưởng rằng nàng cùng hắn có giống nhau kỳ ngộ đâu, chính là sau lại hắn thử vài lần, phát hiện đại tỷ tuy rằng có chút thay đổi, nhưng là lại vẫn là đời trước cái kia đại tỷ, hắn cũng phát hiện, nguyên lai đại tỷ đối hắn vẫn luôn đều phá lệ hảo. Cái này làm cho chu kế quốc trong lòng nóng lên, cũng âm thầm thể, đời này hắn nhất định sẽ hảo hảo hồi báo đại tỷ. Chú Tư Ninh có chút tò mò giấy trong bao là cái gì, chạy nhanh cầm chén xuyên xuyến, phóng tới chén cái giá, sau đó đem trong buồn thủy đảo tới rồi chuồng heo chung, đem phòng bếp hơi chút thu thập hạ, liền về phòng đi. Nàng trong phòng cũng không có đèn dầu, cho nên vào nhà sau nàng đi đến bên cửa sổ thượng, nương bên ngoài ánh sáng, đem trong tay giấy dầu bao đánh khai. Hoắc, này thật đúng là thứ tốt. Chú Tư Ninh nhìn đến giấy dầu đại tôm mở to hai mắt nhìn. Giấy dầu trong bao là nấu chín tôm he, rất lớn cái, căng thẳng so nàng bàn tay còn trường. Thứ này nàng nhận thức, đời trước cũng ăn qua, bất quá đều là nhân công nuôi dưỡng, kia giá cả cũng thức quý. Nàng cũng liền như vậy vài lần khao chính mình mới xa xỉ hạ, không nghĩ tới hiện tại quyển sách này chung cư nhiên có thuần thiên nhiên. Này nếu là bắt được bọn họ cái kia thời đại, phòng trừng có thể bán ra giá trên trời tới. Nàng tim tòi một chút nguyên chủ ký ức phát hiện nguyên chủ cũng không có ăn loại này đại tôm ký ức. Nàng không biết, nguyên chủ khi còn nhỏ, trong nhà nghèo, khi đó tập thượng liền có bán loại này tôm he, tôm hùn đều có, chỉ là nàng một cái nha đầu, ai sẽ cho nàng mua tôm ăn a chờ nàng trưởng thành có thể chính mình làm chủ. Loại này tôm he cũng đã hiểu thấy, chính là có cũng đều phi thường quý, lấy nguyên chủ kinh tế điều kiện, căn bản là ăn không nổi, cho nên nguyên chủ hai đời cũng chưa ăn qua loại này đại tôm he. Chú Tư Ninh đem đại tôm tiến đến cái mùi trước nghe nghe, ân, không hương, có thể ăn. Kỳ thật nàng này chỉ do là làm điều thừa, tuy rằng hải sản không dễ dàng bảo tồn, ở như vậy thời tiết, chính là nấu chín cũng dễ dàng biến trước, chính là nơi này muốn hơn nữa nam chủ thân tặng vậy gì vấn đề đều không có. Chu Tư Ninh trong lòng vui mừng, một tay bưng giấy dầu bao, một tay liền bắt đầu cấp tôm lộ ra, chờ lộ ra bạch bạch thì tới. Nàng gấp không chờ nổi hé miệng đối với đại tôm liền gặm một ngụm. Ấn, tuy rằng là lạnh, nhưng là giống nhau ăn ngon, thịt chất no đủ có co giãn, vị tiên hương hơi cam. chương 26 ta không làm liền ngươi làm. Chu tư ninh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn mỗi một ngụm đều tinh tế phẩm vị, ăn ngon, ăn ngon thật. Có bao nhiêu thời gian dài, nàng cũng chưa ở ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng cảm giác có cả đời như vậy dài quá. ở cái miệng nhỏ Một con đại tôm cũng có ăn xong thời điểm, nàng xem giấy dầu trong bao dư lại tôm đầu cùng tôm xác, còn ở dư vị tôm thịt điểm mỹ đâu. Nàng cũng ý thức được, thời đại này không phải không thứ tốt, vẫn là nàng quá nghèo, chính là có thứ tốt nàng cũng mua không nổi. Đồng dạng cũng minh bạch một đạo lý, mặc kệ ở địa phương nào thời đại nào, muốn ăn ngon uống tốt, quá thượng hảo nhẫn tử, không, có tiền đó là trăm triệu không được. Hảo, này một cái đại tôm lại cho nàng vô cùng lực lượng. Nàng muốn kiếm tiền, nàng về sau đều phải quá trời cao thiên ăn đại tôm, đốn đốn ăn hải sản nhật tử. Ngày hôm sau buổi sáng, Thái Dương vừa mới ở chân trời lộ ra cái buôn nhi đầu, Chu Tư Ninh liền tỉnh lại. Đây là Chu Đại Nha sinh lý phản ứng, ở cái này trong nhà, nàng mỗi ngày đều sớm rời giường bắt đầu bận việc, nấu cơm giặt rũ liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Chu Tư Ninh nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một ít, sợ nhịn không được ở nằm hồi ổ chan. Nàng chạy nhanh ngồi dậy đem quần áo lấy lại đây mặc vào, kéo ra then cửa đi ra khỏi phòng sau, một cổ không khí trong lành làm nàng cả người đều thanh tỉnh. Nàng dùng tay ở trên mặt dùng sức xoa nắn hai hạ, lúc này mới hướng trong viện đi, chu ra còn không có người rời rường. Nàng vài bước đi đến ổ gà, nhỏ giọng xua đuổi thò qua tới thảo thực tiểu gà mái, dối tay đến trong ổ đi sơ trứng. Một đám tròn vo rinh chút rơm dạ cùng không rõ vật thể hồng ra trứng gà bị nàng sờ soạn ra tới. Đếm một chút, tổng cộng 9, đây là 9 chỉ gà mái một gà tiếp theo cái A. Nang nhìn nhìn, đem trong đó 5 cái lại tắt trở về, đem dư lại 4 cái xủy tới rồi trong túi, xác định chu ra người còn không có rời giường, lúc này mới giống như người không có việc gì, kéo ra ổ gà môn, thoải mái hào phóng hướng chính mình phòng đi đến. Vào nhà sau, ở cửa chậu đem trứng gà rửa sạch sẽ, lúc này mới đem chúng nó kỳ chung ba cái phóng tới trong giường. Giữ lại cái kia là nàng buổi sáng thêm cơm Tăng hào trứng gà Nàng lại mở cửa đi ra ngoài Hôm nay nàng còn muốn ăn gà nương trứng Cho nên đến đi trước cùng điểm bùn Trứng gà bên ngoài bọc một tầng bùn Sau đó nhét vào bếp trong động Chờ một lát nấu cơm nốt lửa thời điểm Liên quan nó liền đều bị thiêu chín Xử lý xong này đó Chú Tư Ninh bắt đầu rồi mỗi ngày lặp lại không ngừng đến bận rộn Hàng đầu công tác chính là huy heo Nàng bưng buồn gỗ từ kho lúa nhặt ra tới một buồn khoai lang, đem bên trong tốt lưu ra mười mấy căn tới, trong chốc lát phải làm khoai lang trao cấp chu ra người ăn, lại lấy ra hai căn tương đối hảo điểm, lưu trư trong chốc lát lộng gà thực thời điểm, cùng nhau băm đi vào. giữ lại, mặc kệ tốt xấu, đều là cho heo ăn. Đại tỷ ta đến đây đi. Chu tư ninh mới vừa bưng lên đại buồn gỗ chuẩn bị đi chuồng heo thời điểm, chu kế quốc liền tới đây. Không có việc gì ta có thể đoan động. Chu Tư Ninh ngoài miệng khách khí, đương Chu Kế Quốc bắt tay dối lại đây gặp thời trở, nàng lại rất là không khách khí liền đem chậu đưa qua. Chu Kế Quốc xem đại tỷ còn có này lòng dạ hẹp hỏi, không tự giác liền nở nụ cười. Chu Tư Ninh hiếm lạ nhìn hắn, này một tháng qua, tiểu tử này luôn là một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình, giống như bây giờ cười thời điểm thật đúng là hiếm thấy Chu Kế Quốc bị nàng xem có chút ngượng ngùng, chạy nhanh sụ mặt khôi phục ổn trọng bộ dáng, bưng buồn gỗ tử liền đi huy heo. Đúng vậy, nhân gia chu kế quốc đời trước sao nói cũng là sống đến hơn 50 tuổi thành niên nam nhân, hiện tại tuy rằng trọng sinh, nhưng là làm hắn giống phía dưới mấy cái đệ đệ như vậy, cả ngày cười ngây ngô cười ngây ngô, hắn cũng làm không đến a lại nói hắn trong lòng cất giấu sự, nghĩ tương lai kế hoạch, hơn nữa mỗi ngày nhìn làm hắn đời trước sốt ruột người nhà, hắn nếu là thật sự có thể nhạc ra tới, vậy thành vô tâm không phổi. Chú tư ninh xem vì heo sống có người làm, nàng liền đem lưu trữ những cái đó hảo khoai lang đều dùng thủy giặt sạch, sau đó ở bệ bếp điểm hỏa, múc hơn phân nửa nồi thủy đi vào. chu ra người nhiều, nếu là uống hy, một người đến uống bài chén, cho nên đến nhiều hơn thủy. Sau đó lấy ra ngày hôm qua dư lại rau dại, quá mấy lần thủy rửa sạch sẽ phóng một bên dự phòng, lấy ra dao phay soát soát soát đem chậu rửa sạch sẽ khoai lang lăn đào tức thành tiểu khối. Đều hạ tới rồi trong nồi. Đại tỷ, chậu ta phóng này a chu kế quốc uy xong heo trở về, đem buồn gỗ tử một phóng, liền sách lên đòn gánh cùng thùng nước, chuẩn bị đi gánh nước đem lưu nước lấp đầy. Sao hôm nay không ra đi? Chu tư ninh xem hắn còn muốn đi gánh nước, có chút kinh ngạc, phải biết rằng nam chủ mấy ngày này nhưng đều là đi sớm về trễ, buổi sáng đôi khi liền cơm đều không ăn liền chạy lấy người, hôm nay cái đây là như thế nào? khó đến tiền kiếm đủ rồi. Đi ra ngoài, chính là không cần như vậy sớm, cơm nước xong lại đi liền đổi tranh. Hắn đi ra ngoài mấy ngày này, tìm được rồi cái phía đối tác, người nọ ra ly bờ biển gần, buổi sáng trực tiếp đi nhập hàng phương tiện rất nhiều. Phía trước hai người không quen thuộc, lẫn nhau không tín nhiệm, hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải tự mình đi nhập hàng. Trải qua mấy ngày này hai người hợp tác cũng có cơ bản tín nhiệm, cho nên hắn đem nhập hàng sự tình giao cho phía đối tác hắn buổi sáng liền không cần cố ý đi bờ biển. Không cần như vậy sớm đi ra ngoài, ngươi liền vào nhà ở nằm trong chốc lát đi, chạy nhanh đem đòn gánh phong kia. Trong nhà lại không phải chỉ có ngươi một cái, lũ còn có cái đế, đủ ăn trầu này, chờ một lát kia mấy cái tỉnh, làm cho bọn họ làm đi. Chú Tư Ninh xem hắn muốn đi gánh nước liền nhịn không được ngăn cản, nàng trong chi nhớ, cái này nam chủ vẫn luôn chính là hiện tại như vậy cao, cũng liền một mét sáu mấy càng đã chết có thể nói một M7. Cùng Chu gia phổ biến đều là một mét tám mấy đại cao cái so, hắn đều xem như tam đẳng tàn thế. Chu Tư Ninh cảm thấy nam chủ không giải vóc dáng cùng tổng đi gánh nước có rất lớn nguyên nhân. Chu kê Quốc hướng trốn đi thân mình dừng một chút, nhìn nhìn trong tay đòn gánh, cuối cùng vẫn là nói: "Không, có việc gì, vẫn là ta đi thôi, chờ bọn họ mấy cái làm việc, người hôm nay gì cũng không cần làm." Lại nói liền ta nương kia tỉnh tỉnh đến cuối cùng lộng không hảo đến sai xử người đi gánh nước. Vẫn là ta đi thôi, ta một lần thiếu trọn điểm, dù sao cũng làm không được mấy ngày rồi. Hắn cuối cùng một câu là hàm ở trong miệng nói. Chu tư ninh xem chính mình khuyên chu kế quốc cũng không nghe, cũng liền không nói, bởi vì nàng biết chu kế quốc nói rất đúng, trông cậy vào kia mấy cái làm việc trên cơ bản trông cậy vào không thượng, nàng mới vừa xuyên qua tới lúc ấy, lý như Thúy sát thật làm nàng gánh nước tới. Khi đó nàng còn làm không rõ chặng hướng, cũng liền nghe lời sách theo thùng đi trong sông Đề Thủy. Kết quả lần đầu tiên đi thùng nước rất trong sông thiếu chút nữa bị hướng đi, lần thứ hai đi chính là nàng rất trong. Nước thiếu chút nữa bị hướng đi, chính yếu là nàng sức lực tiểu, đòn gánh là khiêng bất động, mỗi lần chỉ có thể sách non nửa xô nước về nhà, có thể nghĩ nàng này công tác hiệu suất có bao nhiêu kém, mấy ngày nay nàng buổi sáng trừ bỏ múc nước gì cũng làm không được cuối cùng vẫn là chu rượu xâm nhìn không được, đem múc nước sống tiếp qua đi, lúc này mới làm nàng lao động chân tay chung hoàn toàn giải thoát ra tới. Bất quá loại tình huống này cũng khó giữ được chuẩn, vạn nhất ngày nào đó chu rượu xâm không đối tâm tư, kia này sống còn phải rơi xuống trên người nàng, cho nên nam chủ nói muốn làm, vậy đi làm đi, dù sao cũng làm không được mấy ngày rồi. chu kê quốc đi gánh nước, Chu tư ninh cầm hai căn khoai lang cũng đi theo ra phòng bếp, đến ổ ga biên. Đem băng gà thực thất tử bông, xoát xoát mấy lao đem khoai lang băm toái toái, này chung gian, nàng còn bỏ thêm mấy cái rau dại. Sau đó lại đi nhà xí mặt sau quát lập tức dòi bỏ, gà thực xem như chuẩn bị cho tốt. Nhìn gà mái nhóm tranh đoạt thức ăn, nàng nắm chặt thời gian đem ổ gà lại quét tước một lần. chương 27 ngươi tưởng gì đâu. Ngươi lại đệ đi lên. Chu rượu xâm là chu ra cái thứ 3 rời giường, hắn đứng ở trong viện. Hướng đại nhi tử kia phòng nhìn liếc mắt một cái, không thấy được người, quay đầu liền hỏi đại khuê nữ. Ân, dậy sớm, đều hướng trong nhà chọn vài gánh thủy. Chú Tư Ninh đương nhiên là có cơ hội liền nói nam chủ lời hay, lại nói nàng cũng là thật sự chướng mắt này người một nhà. Cả nhà đều trông cậy vào chu đại nha cùng chu đại bảo hai người hầu hạ, ngoài miệng nói đau lòng. Chính là đến bây giờ nàng cũng không thấy được ai giúp đỡ dối bắt tay, dối trá. Đứa nhỏ này... Sao nói đều không nghe, không cho hắn làm không cho hắn làm, còn một hai phải làm. Chu rượu sâm nhắc mãi. Chu tư ninh ở trong lòng cười nhạo một tiếng, liền ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ngươi nếu là thiệt tình thương ngươi nhi tử, ngươi sao không nói dậy sớm nửa giờ, chính mình đi đem thủy trọn trở về, ngươi nhi tử không phải không cần ai mệt mỏi. Chính là ngươi không làm, ngươi phát cái lời nói, làm lao nhị cùng lao đại luôn làm, có phải hay không cũng không cần nhưng một người ai mệt mỏi. Ngươi đi cho ngươi lại để nấu cái trứng gà, cho hắn bổ bổ. Chu Diệu Sâm nhìn mấy cái nhi tử cửa phòng còn đều đóng lại, trong lòng có chút không dễ chịu. Chu Tư Ninh nghe hắn phải cho nam chủ khai tiểu táo, trong lòng cao hứng, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, trứng gà a, ngày thường đều là ta nương đi nhặt, ta nếu là đi, ta nương nơi đó. Ở Chu gia nàng chỉ có làm việc phân Giống nhặt trứng gà như vậy sự đều là Lý Như Thúy tự tay làm lấy. Mà Chu Đại Nha là thật sự thành thật, nhiều năm như vậy liền nghe lời trước nay không chạm qua ổ gà trứng. Cũng bởi vì nàng này thành thật đáng tin cậy tính tình, Lý Như Thúy mới từ tới không nghi ngờ Chu Tư Ninh sẽ tự mình nhặt trứng gà. Người quản ngươi nương làm gì, ta nói chuyện không hảo xử đúng không? Chu Diệu xâm trừng nổi lên ngư mắt. Không phải, ta là sợ nương lên sờ trứng gà, trứng gà số không khớp. Nàng lại nên sinh khí. Chu tư ninh ủy, ủy khuất khuất giải thích nói. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào những cái đó. Trong chốc lát ta cùng ngươi nương nói một tiếng là được. Chu kế quốc vây vây tay, một bộ ta định đoạt tư thế. Cơm sáng thời điểm, chu kế quốc bưng lên chính mình cháo chén uống lên mấy khẩu, phát hiện cháo bên trong cư nhiên chôn một viên lột ra trứng gà. Hắn bất động thanh sắc hướng đại tỉ nơi đó nhìn lại, chu tư ninh vẫn luôn chú ý hắn động tĩnh. Cho nên ở hắn nhìn qua thời điểm, lập tức đôi hắn chấp chấp mắt. Chu rượu sâm buổi sáng phân phó xong nàng cấp lao đại nấu cái trứng gà sau, hình như là sợ mặt khác mấy cái nhi tử có ý kiến, cô ý dặn dò nàng tránh người điểm. Nàng là không ý kiến, dù sao tránh không tránh người, đều không có nàng phần, nàng có thể đương cái này người chấp hành, cảm kích người liền rất không tồi, cần thiết phải hảo hảo lợi dụng, làm nam chủ nhiều nhớ kỹ hắn điểm hảo. Chu kê quốc hướng về phía đại tỷ nhấp nhấp miệng, trong lòng rõ ràng, khẳng định là hắn cha lên tiếng, làm đại tỷ cho hắn nấu, nếu không đại tỷ nhưng không có can đảm tự mình lấy trứng gà nấu tơi ăn, chính là cho hắn cái này đại nhi tử cũng không được. Không thấy đối diện hắn nương hiện tại vẫn là đầy mặt không vui sao, đến là nhị bảo mấy cái, hồn nhiên không biết bưng chén manh uống, xem ra đây là cho chính mình một người thêm cơm a Chu kê quốc lược hạ mi mắt, Hắn nhưng không có đời trước như vậy thật sự, nếu là cho hắn, kêu hắn liền ăn, không ăn cũng là tiện nghi kêu mấy cái bạch nhãn lang mà thôi, nghĩ này đó, hắn bưng lên chén làm ra uống cháo bộ bộáng, chính là cháo chén nghiêng góc độ có chút đại, liền cái này động tác, hắn miệng một trường, liền đem toàn bộ trứng gà đều tắtch trong miệng đi. Hắn bên này nhắm miệng còn không có nhai mấy lần đâu, chu cái dân liền kích thích cái mũi kêu to lên. Ta sao gửii được trứng gà mùi vị đâu? ta xem ngươi giống cái trứng gà. Chu rượu xâm nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới mắng con thứ ba một câu. Chính là, nào có gì trứng gà mùi vị, ta xem ngươi là còn chưa ngủ tỉnh đâu. Kỳ thật lý như Thúy cũng nghe thấy được, chỉ là nàng sợ nhị bảo mấy cái cũng kêu muốn ăn, kia đến đau lòng chết nàng. Không đúng, khẳng định có trứng gà mùi vị, ta cái mũi sẽ không nghe sai. chu kế dân lại cẩn thận nghe thấy vài cái, sau đó thực khẳng định nói, Chu Kế Quốc đến là thực bình tĩnh, vẫn như cũ không nhanh không chậm nhấm nuốt. Ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghe thấy được, khẳng định là ngươi nhị thuốc ra nay cái buổi sáng nấu trứng gà, nay mùi vị nhưng đủ đại, đều phiêu nhà ta tới. Lý Như Thúy cũng là rất có nhanh trí, xem Tam bảo cắn chặt không bỏ, chạy nhanh lại tìm cái lấy cớ. Phải không, nhà nàng gà hạ gì trứng a, như vậy hương đều bay tới nhà ta tới, thật đúng là có thể khoe khoang. Chu Kế dân ngây ngốc nói, Nương, ta cũng muốn ăn trứng gà. Chu kê thắng ở bên cạnh nghe nước miếng đều phải chạy xuống tới, ỷ vào chính mình nhỏ nhất, cái thứ nhất mở miệng muốn trứng gà ăn. Ăn, ăn, ăn, lão nương xem ngươi này tiểu tể tử giống trứng gà, nhà ta tổng cộng liền như vậy mấy cái, ngươi nương ta còn phải tích cốc bán điểm tiền hảo mua hàm muối đâu. Lý như thúy trừng mắt mắng nhi tử, lúc này ai cùng nàng để trứng gà, nàng liền với ai cấp. Cha chú kế thắng cũng biết chính mình lương keo kiệt, quay đầu liền hướng tới chu rượu sâm làm nũng. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi nên làm gì làm gì đi. Kỳ thật chu rượu xâm cũng không phải gì hào phóng người, buổi sáng cùng Lý Như Thúy nói trứng gà sự, đều đã có chút hối hận, hiện tại nghe tiểu nhi tử cũng xảo muốn ăn trứng gà, trong lòng phiền không được. Mấy cái hài tử xem hắn cha đều phát hỏa, biết trứng gà khẳng định là ăn không được, cũng không dám lại lên tiếng. Chỉ có Chu Kê Phú, mắt nhỏ ở cha mẹ cùng đại ca đại tỷ trên mặt quét hai lần, hắn đã đoán được, khẳng định là cha cấp đại ca khai tiểu táo, phía trước hắn cũng từng có như vậy gã ngộ. Chính là liền tính hắn đã biết chấn tướng, lúc này cũng không thể nói ra, hắn trong lòng phi thường không cân bằng, vì sao đại ca có thể khai tiểu táo, hắn lại không thể? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là lão nhị, cho nên nơi trốn liền phải kém một bậc sao? Nghĩ vậy, hắn cả người đều tối lên. Nhị ca, ngươi phát gì lăng a này cháu ngươi còn ăn không ăn, nếu là không ăn liền cho ta. Chu kế cường mắt nhỏ mị híp tổng cảm thấy nhị ca giống như có chút không thích hợp, này nhị ca trong lòng có gì bí mật sao, về trứng gà. Hắn vừa nói lời nói, đem đại gia lực chú ý đều dẫn tới chu kế phú trên người. Chu kế phú chạy nhanh liễm trên người buồn bực, sửa sang lại trên mặt biểu tình, đừng nghĩ, muốn ăn chính mình đi trong nổi thịnh đi, lại không phải không có. Ngươi nhìn chầm chầm ta chén làm gì? Hắc hắc hắc, ta liền nói ngươi sững sờ đâu đi, trong nổi cháo đã sớm không có. chu kế cường một bộ ta bắt lấy ngươi bím tóc biểu tình, kia gương mặt thêm này tươi cười, thoạt nhìn liền có chút đáng kinh. chu kế phu sửng sốt một chút, đảo mắt hướng chú tư ninh bên kia nhìn. Ơn, thật không có. Chú tư ninh tại đây sự kiện thượng là tương đối có quyền lên tiếng, bởi vì cái này trong phòng, ai ăn xong rồi trong chen cháo yêu cầu thêm. Đều đến muốn nàng đi chạy chân, nàng chính là tiểu nha đầu, dư lại đều là đại gia. Cho ta, cho ta, nhị ca ngươi nếu là ăn no, liền đem dư lại cho ta, ta còn không có ăn no đâu. Chu kê thắng cũng tới xem náo nhiệt. Chu kê dân cũng mắt trông mong nhìn, đây là cung tưởng phân một ly canh A. Trưng 28 đương cái hiếu thuận nhi tử. Đừng nghĩ, ta chính mình còn không có ăn no đâu. Sự phát đột nhiên, chu kê phu không quá đầu bóc. Theo bản năng liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Lời này vừa ra, mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, bởi vì này thật sự không phải hắn nói chuyện phong cách a, hắn ở chu gia cha mẹ trước mặt trước nay đều là cái nghe lời hiểu chuyện, kính trọng đại ca, yêu quý đệ đệ, không tranh không đoạt hảo hài tử. Chu Kê phú lập tức ý thức được tự mình nói sai, nhưng là hắn rốt cuộc tuổi trẻ, không biết lúc này hẳn là làm sao bây giờ, chỉ có thể hắc mặt đem mặt chôn ở cháo trong chén. Nương uống cháo động tác tránh thoát đại ra ánh mắt. Được rồi, các ngươi đều cho ta thành thật điểm, đừng khi dễ ngươi nhị ca. Cuối cùng vẫn là lý như thúy đau lòng con thứ hai, ra tới vì hắn văn tồn, còn không phải là cháu sao, cũng không phải gì thứ tốt, ngày thường đều lại nhải nói không muốn ăn, hiện tại đến sông về phía trước. Quay đầu lại đem trách oan tới rồi chu tư ninh trên người, đều hắn người, ngươi bọn đệ đệ chính trưởng thân thể đâu không biết ta, nấu cơm liền làm như vậy điểm. Xa xem ngươi chính là bất an hảo tâm. Cái này đại gia ánh mắt lại đều tập trung tới rồi Chu Tư Ninh trên người. Chu Tư Ninh ngẩn đầu nhìn nhìn đại gia, lại buồn đầu đi xuống yên lặng ăn chính mình cơm đi. Đại ca ngươi sao? Chu kế cường cảm thấy thực không thú vị, chuyển mở đầu thời điểm dư quang ngắm tới rồi Chu kế quốc, đầu đều đã chuyển qua đi, lại lập tức quay lại tới. Nay một giọng nói làm đại gia lại động tác nhất trí hướng Chu kế quốc nơi đó nhìn lại, sau đó giật nảy mình. Liền xem Chu Kế Quốc sắc mặt tương đương khó coi, hốc mắt hồng hồng, cái trán cùng trên hướng cổ đều bạo nổi lên vân xanh. "Ai u, đại bảo a, ngươi đây là sao, ngươi nhưng đừng dọa nương a. Ta có chút không thoải mái." Không chờ Lý Như Thúy biểu hiện ra nàng tình thương của mẹ, Chu Kế Quốc đột đứng lên, ném xuống chén đũa liền đi ra ngoài. Hắn hiện tại nghe không được Lý Như Thúy nói những cái đó cưỡng từ đoạt lý nói, liền cùng đời trước trách cứ hắn những lời này đó cực kỳ tương tự. Đây là sao địa, ta cũng không chiêu hắn chọc hắn A, sao còn cùng ta đóng sầm mặt đâu. Mọi người xem chu kế quốc liền như vậy đột nhiên phát giận đi rồi, đều có chút không thể hiểu được, lý như thúy càng là cảm thấy không có mặt mũi, nhìn không được oán trách vài câu. Được rồi, liền ngươi việc nhiều, ngươi nhưng đừng lại nhảy, sáng sớm thượng, liền nghe ngươi lôi kéo phá la giọng nói hô, còn có để người hảo hảo ăn cơm. Chu rượu xâm như mày. Hắn cho rằng đại bảo sinh khí là bởi vì phiền cái này bà nương làm ở Mỹ đâu. Nghĩ đến này hắn liền giận sôi máu, thật vất vả cấp đại bảo khai cái tiểu táo ăn cái trứng gà, kết quả chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới, nếu là hắn hắn cũng đến phát hỏa. Ngay sau đó hắn nhìn đại nha liếc mắt một cái, xem nàng còn túi đầu ở kia chậm dại uống cháo, trong lòng hụt hớt lên, không trách nhà mình bà nương trướng mắt nha đầu này, hiện tại xem sát thật giống không trường tâm giống nhau. Vừa mới trên bàn cơm đều xảo thành như vậy, nàng cư nhiên còn có thể ăn đi xuống. Được rồi, đều đừng ăn, nên làm gì làm gì đi. Chu rượu xâm vừa giận, dứt khoát đem chiếc đũa cúng cấp ném, đứng lên liền đi ra ngoài. Cái này đại gia trưởng đều tức giận, chu ra người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là chu kế cường thông minh, vương hắn không chèn nói, ta đi đi học đi. Ai, ca ngươi từ từ ta a chu kế thắng chạy nhanh đổi kịp. Chu kê dân giải sao một vòng, xem thật sự không có ăn, cũng đứng lên đi ra ngoài, cũng chưa ăn no. Chu tư ninh buông đã không chén đũa liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn còn không dưới bản hai mẹ con. Chu kê phú bưng chén có chút cơi lên lưng cọp khó leo xuống, nhìn trong chén còn thừa cái đế khoai lang cháo, nghĩ là nghe lời cầm chén búa buông đâu vẫn là đường không nghe thấy tiếp theo ăn đâu. Nguyên bản cũng chính là một ngưỡng cổ sự, chính là đại tỷ liền như vậy gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Này chén hắn nói gì cũng đoan không đứng dậy a Ngươi còn ngây ngốc làm gì, liền thừa một ngụm, chạy nhanh uống lên. Lý Như Thúy mắt trông mong nhìn nhị bảo trong tay chén. Chính là cha ta. Đừng động cha ngươi, hắn biết cái dám, ngươi còn phải đi học đâu, không ăn no sao được. Lý Như Thúy đương nhiên nói. Còn cọ sát gì đâu, Thái Dương đều phải xuống núi. Chu rượu xâm đã cầm công cụ, xem lão bà tử còn không co ra tới. Không cao hứng hướng tới trong phòng hô một câu. Ai, tới tới. Lý như thúy mặc kệ nhi tử ăn không ăn cháo, chạy nhanh nhấc chân ra bên ngoài chạy. Ta này không phải tới sao, ngươi cũng là, mà đặt ở kia cũng chạy không được. Sớm muộn gì đều có thể làm xong, liền ngươi tính tính cấp. Một hai phải sớm như vậy đi. Nàng trong lòng bất mãn, nhưng là lại không có can đảm. Chỉ có thể như vậy không nhẹ không nặng oán trách hai câu biểu đạt hạ chính mình bất mãn. Ai. Không đúng à, lão nhân ngươi ngày hôm qua không phải nói hôm nay làm ta đi học chợ sao, nhà ta trứng gà nên bán, que diêm cũng đã không có, mối cũng không nhiều lắm. Lý Như Thúy đột nhiên nhớ tới hôm nay có tập, lão nhân ngày hôm qua liền đáp ứng nàng hôm nay có thể không xuống đất, nàng muốn đi học chợ. Kinh nàng vừa nhắc nhở, Chu Diệu Sâm cũng nhớ tới việc này, đều là buổi sáng làm ấm ý, đem việc này đều cấp quyến mất. Được rồi, đi thôi đi thôi, đi sớm về sớm A Chú rượu xâm không kiên nhẫn nói xong, liền khiêng cái quốc đi ra sân. Lý như thúy cao hứng lại cười ha hả đi vào nhà chính, xem nhị bảo còn ở kia dơ chén đâu, liền nói, nhị bảo ngươi chạy nhanh, liền một ngục cháo, sao như vậy lao lực đầu. Ta vào nhà đi sức sức, trong chốc lát ngươi cùng nương cùng đi chấn trên A. Nàng nói xong cũng mặc kệ nhà chính kiện tụng cao hứng về phòng trang điểm đi. Trong phòng liền giữ lại chu kế phú cùng Chu tư ninh. Chú kê phú nghĩ nghĩ, luyến tiếc trong tay cháo, cho nên hắn vẫn là đường cái hiếu thuận nhi tử đi. Vì thế hắn dơ tay cầm chén cháo đều đảo tới rồi trong miệng, sau đó một mạt miệng chén một ném nói, Nương, ngươi nhanh lên, nếu không trong chốc lát ta đi học nên đến muộn. Ai, tới tới. Cũng không gì hảo trang điểm, lý như thúy chính là vào nhà thay đổi một thân tương đối hoa lệ quần áo mà thôi. Sau đó hai mẹ con liền vô cùng cao hứng ra cửa. Chu Ngươi đây là làm gì đi a Sao còn mang theo nhà ngươi lão nhị đâu? Bọn họ mới vừa đi ra sân, này đối thoại thanh liền nghĩ tới, nghĩ đến là đụng phải người quen. Ha ha, nhà ta lão nhị này không phải đi chấn trên đi học sao, ta vừa lúc muốn đi chấn trên học trợ, này không phải cùng hài tử cùng nhau đi rồi. Thím hảo, ai u, vẫn là chu tẩu tử mạng ngươi tốt nhất, sinh năm cái nhi tử, còn mỗi người đều có tiền đồ. Ta chính là hâm mộ đã chết. Ha ha, không phải ta thổi A, ta này con thứ hai, học tập hảo đâu Nói chuyện thanh càng ngày càng xa, Chu Tư Ninh biết mặt sau khẳng định còn có thật nhiều khoác lác lời nói. Lý Như Thúy chính là như vậy, liền thích cùng mấy đứa con trai cùng nhau đi ra ngoài, sau đó chính là các loại khích lệ thổi phồng. Nàng nghĩ Lý Như Thúy này đặc thù đam mê, nhịn không được lắc lắc đầu, đứng lên chuẩn bị bắt đầu làm việc. Long tuyển trấn trên mỗi phùng 5 liền có đại tập, phùng 8 là tiểu tập, hôm nay là tháng 5-15, có đại tập. Chu Tư Ninh cũng muốn đi trấn trên nhìn xem, bất quá nàng muốn đi cũng không phải hiện tại, học trợ thời điểm Tây Đường Thôn Thôn dân khẳng định đi không ít, nếu là có người nhìn đến nàng đi trấn trên, trở về ở cùng chu ra người hạn, nàng chính là giải thích không rõ. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể trước tiên ở ra làm việc, chờ trợ tan lại nói, Chương 29 chính là khách khí khách khí. Buổi sáng Chu Tư Ninh ở nhà sống cũng không ít, Chu ra người cởi ra dơ quần áo nàng đến phụ trách giặt sạch. Mỗi ngày buổi sáng nàng đều phải đoan một buồn gỗ quần áo đi bờ sông tẩy, đến là tẩy quá trình thực giản thiện. Lúc này nhà nàng cũng không có tiền mua xà phòng giặt quần áo, cho nên giặt quần áo chỉ có thể dùng phân cho. Nàng mặc kệ đại nha trước kia là cái gì tẩy pháp, dù sau này một tháng, nàng đều là trực tiếp đem quần áo đảo đến bờ biển. Tầm ước lúc sau, trực tiếp giải một phen phân cho, thiên lanh thời điểm dùng chảy gỗ tùy tiện đấm đánh hai hạ, hiện tại thời tiết nhiệt, nàng liền cây gậy. Đều không muốn lấy, trực tiếp dùng chân ở mặt trên thải hai hạ liền xong việc. Đến nơi nói tẩy không sạch sẽ vừa nói, kia thật đúng là không tồn tại, lúc này ăn thì tan du đều là xa xỉ sự, không có này đó dầu mỡ, dơ trên quần áo còn có gì, liền một ít cho bủi mà thôi, cho nên muốn nàng nói phân cho đều có thể tỉnh. Trực tiếp quá quá thủy liền xong việc Bất quá nàng cũng biết chính mình như vậy giản tiện giặt quần áo phương thức Nếu là để cho người khác nhìn đến sẽ bị tranh cãi Cho nên nàng giặt quần áo thời điểm Đều không đi cùng trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ thấu cùng nhau Mà là chọn cái không ai cho ngồi Chính mình tốc độ tẩy xong liền chạy lấy người Nay cái cũng là Ở bờ sông cũng liền nửa giờ Nàng một buồn quần áo đều tẩy xong rồi Bưng trở về nhà Đem quần áo vắt khô lượng ở trong viện buộc lượng y thằng thượng liền tính là xong việc. Ở đi hậu viện nhìn nhìn vườn rau, sơ sơ thổ địa ẩm ướp trình độ. Ngày hôm qua buổi sáng vừa mới tới thấu một lần, hẳn là có thể kiên trì mấy ngày. Cho nên nàng tự động liền cho chính mình giảm phụ. Trong nhà mỗi ngày buổi sáng cần thiết làm sống làm xong, nàng chuẩn bị thừa dịp có thời gian lại đi trên núi chuyển một vòng. Vì thế đi tạp vật phòng cầm chính mình công cụ, cong sọt liền trên núi đi. Nàng từ ngày hôm qua biết bên này có con bò cạp, hơn nữa có thể bán tiền sau, lên núi trọng điểm cũng đã thay đổi. Nàng hiện tại ở trên núi chủ yếu nhiệm vụ là chảo con bò cạp, nhặt xài cùng đào rau dại kia đều là thuận đường. Hoa không sai biệt lắm một giờ thời gian, nàng lại đem một cái tiểu đồi núi thượng cục đã đều phiên biến. Lần này vận khí không ngày hôm qua hảo, mới bắt hai chỉ, hơn nữa đều không lớn, phòng trừng cũng liền giá trị hai phân tiền. nàng đây khắp núi đổi chạy ngày thực sự mệt mỏi, chính yếu là thu hoạch không tốt, nàng là thể sắc và tinh thần đều mệt, một mông liền làm được trên cỏ, mồm to thở phì phò. Với lúc bên cạnh chính là một cây phúc buồn tử thụ, nàng thuận tay hái được một phen hướng trong miệng tắc. Nay sáng sớm thượng nàng là lại khát lại cấp giọng nói đều phải bốc khói, phúc buồn tử lúc này đúng là ăn ngon thời điểm, một phen ăn đến trong miệng chua chua ngọt ngọt, rất là giải khác Chu Tư Ninh vừa ăn biên đáng tiếp Nếu là phúc buồn tử cũng có thể cầm đi bán tiền thì tốt rồi, này đầy khắp núi đồi đều là, nàng liền không lo không có tiền kiếm lời. Bất quá này ngoạn ý chính là giá quả, bọn họ bên này nơi nơi đều có, bắt được tập thượng khẳng định không ai mua, người thành phố đến là có khả năng mua điểm, nhưng là thứ này không kháng phóng, vận chuyển cũng là cái vấn đề. Chú Tư Ninh nghiêm túc suy xét lên, kỳ thật nếu là thật muốn trông cậy vào này đó giá trái cây bán tiền. Rất nhiều vấn đề đều là có thể khắc phục Tỷ như nó không kháng phòng vấn đề, đó là chỉ hoa quả tươi, đem nó biến thành quả làm, mức, mức trái cây linh tinh ra công sản phẩm liền không tồn tại loại này vấn đề. Nàng lại suy xét hạ đem này đó dã trái cây trích trở về thâm gia công tính khả thi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. khác không nói, quả làm liền khẳng định không được, nàng chỉ cần lấy về đi, không đợi phơi thành làm đâu, kia mấy cái bạch nhãn lang phải đem chúng nó đều ăn. Nàng chẳng khác nào là làm không công, còn phải chọc một bộ khí. Còn có mức cùng mức trái cây, đều yêu cầu phong đường, đại lượng đường, nàng hiện tại nhưng không có tiền mua đường, cho nên này cũng không được. Chú Tư Ninh ngồi ở bên kia ăn dã trái cây giải khát biên suy nghĩ, suy nghĩ một vòng, cuối cùng cảm thấy đi con đường này so chảo con bò cạp còn khó, cho nên vẫn là chuyên tâm điểm, chuyên môn làm nàng trứng gà cùng con bò cạp đi. nghỉ tạm đủ rồi, Nàng lại đi bên cạnh đồi núi thượng, lại phiên một giờ, lần này vận khí tương đối hảo, tự nhiên làm nàng phiên tới rồi bốn con, trong đó hai vẫn còn rất đại, hơn nữa này trung gian nàng vì làm che dấu, thuận tiện còn đào một đại sọt rau dại, nhặt một tiểu bó củi lửa, cái này liền buổi chiều công tác nàng đều trước tiên hoàn thành. Đi rồi hai cái đỉnh núi, này một buổi sáng thời gian liền không sai biệt lắm, nàng ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, nhanh chóng thu thập hảo tự mình sọt, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Nàng không thể chậm chê giữa trưa nấu cơm, nếu không rất có khả năng sẽ lòi. Nếu là làm chu ra người biết nàng có thể trảo con bò cạp bán tiền, bọn họ cũng sẽ không cố kỵ an toàn của nàng, khẳng định dùng sức nô dịch nàng, làm nàng cấp trong nhà kiếm tiền. Nàng chính là chính mình ngầm kiếm bao nhiêu tiền, đều đến bị bọn họ lục xoát đi, liền chính mình kêu nhà ở đơn sơ liền cái tảng tiền địa phương đều không có, đến lúc đó chu ra người đều có thể một ngày đi tám biến lục xoát tiền. Nàng nhưng không nghĩ trở thành chu gia người kiếm tiền công cụ, cho nên việc này nói gì cũng không thể làm chu gia người biết. Có thể là ngày hôm qua nàng phản kháng có hiệu quả, hoặc là chu Cúc Hoa cũng cùng Lý Như Thúy Dường Như, chạy tới học chợ tóm lại hôm nay cái về nhà không ai ở cả nàng. Tới rồi ra sau, chu gia còn không có trở về người, chú Tư Ninh đi trước phòng bếp đem sáu chỉ con bò cạm tàng hảo, lúc này mới bắt đầu làm từng bước làm cơm trưa. Vẫn là hô khoai lang. Không có bất luận cái gì tân ý, chọn khoai lang tẩy khoai lang, sau đó len ken một chút, đem khoai lang đều đảo đến trong nồi liền xong việc. Duy nhất tốn công điểm chính là chích rau dại tẩy rau dại, rốt cuộc nàng chính mình cũng muốn ăn, rau dại chích không sạch sẽ, tẩy hê răng thai họa chính là chính mình, cho nên cái này sống được hao chút thời gian. Bất quá cũng may giữa trưa cũng liền nàng cùng chu rượu xâm ăn cơm, rau dại cũng không cần phải quay quá nhiều. Nàng dứt khoát liền trích đủ một đốn ăn liền xong việc, giữ lại những cái đó trong chốc lát có rảnh lại nói. Hô khoai làng công phu, nàng nắm chặt thời gian đem heo cùng gà đều y một lần, mới vừa làm xong, Chu rượu xâm liền khiêng cái quốc đã trở lại. Cha, đã trở lại, mệt mỏi đi, hôm nay ta nương không ở nhà, ta buổi sáng cùng ngươi cùng đi trong đất hảo. Chu tư ninh chạy nhanh đón nhận đi, dối tay tiếp nhận Chu rượu xâm đầu vai cái ngươi đi làm gì, Nên loại đều loại thượng, cũng không gì đại sống muốn làm, ta đi cũng chỉ là lưu lưu. Đối với đại khuê nữ chi kỷ, Chu rượu sâm ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất là bất tiếp Ta đi không cũng có thể giúp ngươi lưu lưu sao, ngươi cũng có thể thiếu đi vài bước nói. Chú tư ninh sợ lao nhân thật sự, ngay sau đó chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi ở trong sân làm làm, ta đi vào cho ngươi đoái điểm nước cấm tới. Không cần, hôm nay như vậy nhiệt, nước lạnh tẩy một phen là được. Chu rượu sâm cảm thấy phiên phức. Chu tư ninh cũng không miễn cưỡng, trong phòng bếp vừa mới nàng liền múc nửa nồi thủy ôn, đó là nàng chuẩn bị rửa chén thời điểm dùng, nàng vừa mới thật sự chính là khách khí khách khí, biết chu rượu sâm khẳng định sẽ không dùng. Nếu là đối mặt chính là Lý Như Thúy, này khách khí lời nói nàng khẳng định là không nói. Nàng xem chu rượu sâm đã từ trong viện lưu nước múc nước rửa mặt, chạy nhanh đi phòng bếp, trong nồi khoai lang nên khởi nồi. Đại nhà, Giữa trưa làm canh, này một buổi sáng cũng không uống miếng nước, khắt. Chu rượu sâm lau mặt, người được hô khoai lang mùi hương, đột nhiên liền nhớ tới hôm qua buổi tối đại nha cấp đại bảo làm kia chén canh. Ngày thường chu ra uống đều là khoai tây điều canh, hôm qua chu tư ninh vì tỉnh thời gian, trực tiếp hướng trong nồi ném hồ thục khoai lang đinh, cùng rau dại tiến đến cùng nhau hoàng hoàng lục lục, thoạt nhìn so khoai tây điều canh có muốn ăn, này không chu toàn rượu xâm liền nhớ thương thượng. Chương ba mươi cẩn thận điểm. Ai? Chú tư ninh sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây, đáp ứng rồi một tiếng, kia cha, ta phải hiện nấu nước, giữa trưa ta đến vãn vài phút ăn cơm. Không có việc gì, vừa lúc khoai lang quá nhiệt, lượng lượng cũng hảo hạ miệng. chu rượu xâm không thèm để ý, đem khăn lông treo lên tới, đi đến nhà chính cửa hắn chuyên trúc tiểu băng ghế trước, một ngông ngồi xuống, từ trong túi lây ra một cây đã cuốn tốt thiên bắt đầu chịu lên. Chu Tư Ninh ở trong phòng nữ môi, mấy ngày hôm trước nàng nấu cơm không véo hảo điểm, sớm điểm, không biết là ai về nhà sau liền cái mui không phải cái mũi mặt không phải mặt, còn nói khoai lang mới ra nổi thời điểm tốt nhất ăn, lúc này đến là lại ghét bỏ nhiệt. Bất quá này đó nàng cũng chỉ là ở trong lòng chửi thầm một chút, trên tay vẫn là thành thật làm nhân ra công đạo sự tình. Khi thật dùng thuộc địa dưa làm canh xo so khoai tây điều canh làm lên bất việc không ít uống lên vị cũng không có khoai tây điều canh sến sệt, chú tư Linh biết, chu rượu xâm chỉ là không uống qua tròn nên mới nhớ thương mà thôi. Đúng rồi, đêm qua ngươi quấy cái kia rau trộn nay cái cũng quấy điểm, ngươi nương phòng trừng một lát liền có thể trở về, hôm qua nàng không phải nói không ăn đủ sao. Chu rượu xâm lại nhớ tới cái này, sợ đại khuê nữ quá thật sự, làm rau dại canh liền không làm quấy rau dại, cô ý ra tiếng nhắc nhở một tiếng. Ai? Đáp ứng thật giòn. Chu Diệu sâm nghĩ nghĩ, lại hô một tiếng, "Ngươi nhiều làm điểm a, ta xem phòng bếp trên mặt đất còn có không ít rau dại đâu, đừng lãng phí." "Hành, ta đã biết." Chu Tư Ninh đối với rau dại mắt trợn trắng, chu ra gì thời điểm lãng phí quá đồ vật, những cái đó rau dại chính là người ăn không hết không còn có heo cùng gà đâu sao, muốn ăn liền nói muốn ăn, tìm gì lý do a. Trong lòng nghĩ, nàng động tác là một chút đều không chậm. Đem buồn gỗ tử tẩy tốt rau dại đảo tới rồi trong nồi, liền hồ khoai lang thủy chắc một chút, sau đó chạy nhanh vứt ra tới phao đến nước lạnh. Tiếp theo đem trong nồi thủy đào ném xuống, lại đổ hai gáo nước trong đi vào. Nàng ngồi xổm xuống thân cấp bếp trong động bỏ thêm hai căn bắp côn, sau đó từ buồn gỗ lấy ra một cây hồ thục khoai lang, mấy lao đi xuống cắt thành tiểu đinh, sau đó lại từ trên mặt đất rau dại trọn một tiểu đem ra tới, rửa sạch sẽ dự phòng. Ngắm lại lại đi kho lúa cầm một cái khoai tây lại đây, đánh ra, xoát xoát mấy đao liền đem khoai tây cắt thành tình tế khoai tây ti, sau đó tìm cái mâm, đem chúng nó thả đi vào, bỏ thêm điểm nước trong hơi chút xoa nắn một chút. Xem trong nồi thủy khai, trực tiếp đem khoai tây ti vớt ra tới hạ tới rồi trong nồi, nóng chín sau nàng lại tìm cái sạch sẽ chậu múc thượng nước trong đêm nấu chín khoai tây ti bỏ vào đi phao, sau đó trong nồi thủy không ngã trực tiếp hướng bên trong về vườn đồ ăn, khoai lang đinh, chờ nổi khai, hướng bên trong lại số điểm nước mối cùng với vừa mới tẩy khoai tây ti dư lại tình bột thủy, canh liền làm tốt. Đương nhiên nếu có thể ở gian nổi trước lại đánh đi vào một cái trứng gà liền hoàn mỹ. Đến nỗi rau trộn rau dại, nàng không có giống đáp ứng chu rượu sâm như vậy nhiều làm, mà là trực tiếp đem nước lạnh phào khoai tây ti vứt ra tới, không làm thủy cùng rau dại phóng tới cùng nhau. Như vậy nàng không cần quá phiền thoái, chậu rau trộn dưa thoạt nhìn lượng còn nhiều, đến nỗi lương vị. Nàng thứ không khách khí trực tiếp kẹp lên một chiếc đua nhét vào trong miệng, ân thương vị vẫn là không tồi sao, dù sao nàng rất thích. chu ra cha con hai ở nhà ăn cơm chưa ăn đến kết thúc, lý như thúy rốt cuộc là họp trợ đã trở lại. Sao mới trở về? chu rượu xâm ngửa đầu hỏi một câu. Ngươi không biết, tập thượng nhân cái kia nhiều à? Ta không phải nghĩ nhà ta kêu mấy cái trứng gà nhiều bán điểm tiền sao, ta liền nhiều đợi trong chốc lát, này không đợi đến giữa trưa, ta xem không được, lúc này mới tiện nghi điểm đều bán xong rồi. Lý Như Thúy vào nhà chính, liền bắt đầu từ trong rổ hướng ra lấy đồ vật. Trong tình huống bình thường, nông dân trong tay trứng gà nếu là bán cho trạm thu mua, đó chính là thống nhất giá cả 3 phần tiền một cái, nếu là cái đầu quá tiểu, liền 2 phân 5 một cái thu. Nông dân tưởng nhiều bán hai cái tiền, liền sẽ đem trứng gà tích cốc đến họp chợ thời điểm đi bán, giống nhau là bốn phần tiền một cái. Bất quá nông thôn tập thượng mua trứng gà nhân ra thiệt tình không nhiều lắm, mọi nhà chính mình đều dưỡng gà, trừ phi trong nhà có đại sự, nhu cầu cấp bách trứng gà mới có thể đến tập thượng giá cao mua, nếu không đại đa số người cuối cùng vẫn là đến bán cho trạm thu mua. Nặng, đây là que diêm, ta lập tức mua hai hộp ngươi nhưng cẩn thận điểm dùng còn có muối lần này đi chấn trên ta cố ý vọng đến cung tiêu xã đi lại mua một cân trở về. Lý Như Thúy từng cái cùng Chu Tư Ninh công đạo, thuận tiện còn cường điệu một chút đều phải dùng như thế nào, có thể sử dụng đến gì thời điểm. Chu Tư Ninh ngắm liếc mắt một cái trên bàn đồ vật, liền lẻ loi hai tiểu hộp que riêng cùng một cái giấy dầu bao, đây là họp trợ một buổi sáng chiến lợi phẩm, nàng thật đúng là xem không dưới mắt đi à, nhớ trước đây nàng tuy rằng không giàu có, Nhưng là chỉ cần nàng đi ra ngoài đi dạo phố, nào thứ không phải bao lớn bao nhỏ hướng ra xếp ra. Rốt cuộc trạch nữ đều không quá thích đi dạo phố, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều nhưng kính mua, tốt nhất mua một lần đủ dùng một năm. Này mối nhưng không trải qua soàn soạn, soạn ngươi nấu ăn thời điểm chú ý điểm, đừng ăn xài phung phí. Ta đánh giá cẩn thận dùng, nhiều như vậy mối đủ nhà ta ăn hai tháng. Chú Tư Ninh bưng bắt cơm nghe nàng lại nhải. Dù sao đến cuối cùng đều được đến nàng trong tay, Lý Như Thúy nói lại nhiều cũng vô dụng Lý Như Thúy đem nàng mua trở về đồ vật đều lại nhảy một lần, nói xong lúc này mới phát hiện, trên bảng cơm đồ ăn muốn ăn xong rồi. Ai hư, các ngươi sao không cho ta chừa chút đâu. Nàng xem mâm rau dại lại cùng ngày hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua đều như vậy ăn ngon, hôm nay khẳng định cũng không thể kém. Chú Tư Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, kiên quyết không tiếp lời. Vốn dĩ rau dại nàng dưa chưa quay không ít, nhưng là không chịu nổi chu rượu xâm quá có thể ăn. Vừa mới bắt đầu còn nói phải cho Lý Như Thúy chừa chút, kết quả chân chính ăn thượng, hắn là đầu không dương mắt không mở to nhưng kính tạo, nàng cũng không có biện pháp à. Chu rượu sâm bị bà nương kêu to có chút ngượng ngùng, ho khan một chút, vẻ mặt uy nghiêm nói, ngươi không làm việc, đi ra ngoài dạo sáng sớm thượng còn có lý, có điểm ăn không đói bụng bụng liền không tồi. Ngươi ở gào to về sau đều đừng đi học trợ. Hán này uy hiếp thực hảo sự, Lý Như Thúy lập tức cũng không dám kêu to, nàng thật sợ lao nhân nói chuyện giữ lời, về sau thật không cho nàng đi học trợ. Ta, ta lại chưa nói gì, ta này không phải cũng là cấp trong nhà bán trứng gà đi sao. Nàng tuy rằng không dám gào to, nhưng là rốt cuộc khí khó bình, chỉ có thể chính mình lầm nhầm lầm nhầm đoán giận hai câu. Được rồi, ta còn không biết ngươi. Chu diệu xâm dối nàng một câu Lần này Lý Như Thúy một câu không dám nói. Chu Tư Ninh nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, rất muốn biết chu Diệu xâm lời này nói chính là ý gì. Nàng nhưng nghe ra tới, Lý Như Thúy đi tập thượng khẳng định là làm gì không muốn người biết sự, nếu không nàng mới không mang theo như vậy thành thật đâu. Kỳ thật thật không gì sự, chính là Lý Như Thúy người này có chút thèm ăn, mỗi lần xách theo trong nhà trứng gà đi tập thượng, bán tiền. Nàng đều sẽ cho chính mình hoa vài phần tiền mua cái bánh bao thịt ăn, chu rượu sâm là biết nàng cái này tật xấu, bất quá nhiều năm như vậy vẫn luôn coi như không biết, dung túng nàng. chương 31 rất có mùi vị. Đại nha, ăn xong rồi không, đi phòng bếp cho ngươi nương thịnh chén canh lại đây. Chu rượu xâm khả năng cảm thấy chính mình vừa mới nói kia lời nói có chút không phẩm, chạy nhanh nói nói mấy câu bù bù, ngươi còn đứng làm gì, không đói bụng a đói, Ta đi ra ngoài đi rồi một buổi sáng, sao có thể không đói bụng đâu. Lý Như Thúy biết lão nhân đây là không tức giận, chạy nhanh thuận cột hướng lên trên bò, kéo ra ghế liền làm xuống dưới. Ngươi nhanh lên, đừng ăn, ngươi nương ta còn không có ăn thượng một ngụm đâu, chạy nhanh đi phòng bếp cho ta chỉnh cà lam. Nàng xem chu tư ninh còn không có bương chén, không tao hứng, nha đầu này chính là không quý củ, nàng này đương nương còn bị đói đâu, nàng cư nhiên còn dám đoan bắt cơm. Thiếu giáo rủ. Nga, hành, ta đây lại đi lộng điểm gì cấp nương ăn, nương ngươi đừng có gấp A. Chú Tư Ninh đến là không sinh khí, trong tay chén rốt cuộc không bông, bưng liền hướng phòng bếp đi. Ai, ngươi liền như vậy đi rồi, mấy thứ này bãi tại đây làm gì, đều lấy về phòng bếp đi. Lý Như Thúy ở nàng đi ra nhà chính sau, mới phát hiện nàng mua que diêm cùng đại viên mối còn đều ở trên bàn cơm bãi đâu, chạy nhanh xả cổ tê biết Một lát liền tới bắt. Chu Tư Ninh ở phòng bếp, cũng không vội mà động thủ. Đầu tiên là ngồi ở bếp trước tiểu băng ghế thượng, chậm gì gì đem chính mình trong chén canh uống xong, lúc này mới đứng dậy hướng nhà chính đi đến. Hai nhi cha hắn, ta cùng ngươi nói, hôm nay tập thượng nhân như nhiều, mua gì đều có, cúc hoa cũng đi. Ta ngồi xổm kia mua trứng gà thời điểm, xem nàng ở một cái sạp thượng mua hai căn củ cải. Ngươi nói lão nhị ra đây là làm gì, sao như vậy có tiền đâu. Lúc này còn mua củ cải ăn. Kêu ai biết, nhân ra có gì ta không mắc thèm, ta xem này rau dại chưa chắc liền không có kia củ cải ăn ngon. Chu Diệu xâm bình tĩnh gấp một chiếc đũa rau dại đưa vào trong miệng. Lý Như Thúy xem hắn như vậy, cũng bất chấp nói gì, muốn cướp ăn hai khẩu, kết quả nàng không chết đua. Đại nha, người chết đi đâu vậy, ta này còn không có chiếc đũa đâu, người làm ta sao ăn. Sở trường chào a Nàng quay đầu liền hướng về phía bên ngoài một hồi tê Được rồi, nhỏ giọng điểm, sợ không ai nghe được đúng không? Chu Diệu xâm những mày, biết này bà nương là xem giao dại không nhiều lắm trong lòng không thoải mái. Nương, ngươi chờ một chút ra, ta đem này đó thu đi, lập tức cho ngươi cầm chén đúa lại đây. Chu tư ninh cũng đi đến, trực tiếp tới rồi trước bàn cơm, đem mặt trên đồ vật cầm lấy tới liền chuẩn bị chạy lấy người. Ai, ta canh đâu? Chiếc búa lấy không tới, tổng không thể đi một chuyến phòng bếp, canh cũng đoan không tới đi. Lý Như Thúy nhìn mắt lao nhân trước mặt canh chén hỏi. Canh lạnh, ta nghĩ đốt lửa cấp nương ngươi nhiệt nhiệt ở đoan lại đây Chu Tư Ninh có chút khó xử. Không cần, đại trời nóng, uống gì nhiệt canh, ngươi chạy nhanh cho ta đoan lại đây một chén. Lý Như Thúy cũng chưa làm nàng đem nói cho hết lời. Hành, ta hiện tại liền đi cho ngươi thịnh. Chu Tư Ninh xoay người tiếp tục hướng trốn đi. Đúng rồi, đừng quên lại lấy đôi búa. Lý Như Thúy sợ nàng lại đã quên, chạy nhanh lại nhắc nhở một câu. Đã biết. Chú Tư Ninh trở lại phong bếp sau, xem trong nồi canh chỉ có một đáy nồi, căn bản không đủ một chén. Bởi vì nàng căn bản là không nghĩ cấp Lý Như Thúy Lưu, không nghĩ tới nàng thật sự liền gấp trở về, không có biện pháp, bên kia chờ không nổi, vậy chỉ có thể cấp canh pha chút nước. Nàng xốc lên bên phải nắp nồi, Dùng gáo múc non nửa gáo nước gấm đảo vào bên trái trong nồi. Nàng ở dùng cái muông ở trong nồi rào hợp rào hợp, liền canh mang thủy thịnh tràn đầy một chén. Bưng canh chén cầm chiếc đua hướng nhà chính đi thời điểm, Chu tư ninh còn đang suy nghĩ đâu, nàng thật đúng là thiệt lương, như vậy không thích lý như thúy, còn cho nàng canh ra chính là nước gấm. Nương, canh tới, ngươi trầm dại uống a ta đi trích điểm rau dại, cho ngươi ở năng điểm rau dại tới A Nàng giống như rất bận giống nhau, buông canh chén liền hấp tấp lại chạy đi ra ngoài. Lý Như Thúy xem nàng này thái độ, xem như vừa lòng, cư nhiên không đang mắng hai câu. Ấn, hôm nay này canh làm rất có mùi vị. Nàng bưng lên chén, theo chén duyên, hút lưu một ngụm, sau đó chép chép miệng. Ấn, ta xem đại nha làm canh thời điểm còn cầm cái khoai tây, kết quả cũng không biết sao làm cho, này canh còn có khoai tây mùi vị. Chu rượu sâm cũng thích hôm nay canh. Đại nha có tốt như vậy tay nghề, về sau gả chồng cũng không cần phát sầu. Hiện tại đại khuê nữ xuất giá, chủ yếu là xem có thể hay không xuống đất làm việc, ở một cái chính là giữ nhà này đó sống có thể hay không ôm đồm. Cơm làm hảo, cũng có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái. Thích, này có gì, nàng chính là ở năng lực, về sau cũng là nhà người khác người, ngươi còn có thể mượn thượng gì quang sao mà, về sau à, hai ta còn phải trông cậy vào nhi tử. Lý Như Thúy nói lại hút lưu một ngụm, nàng biên cùng lão nhân nói nhi tử Hảo vừa ăn khoai lang cùng rau dại canh, chờ một chén canh đều thấy đấy, lúc này mới phát hiện đại nha còn không có đem rau dại cho nàng đoan lại đây đâu. Lập tức liền phát hỏa, người cái nha đầu chết tiệt kia tưởng nói chết lao nương có phải hay không, rau dại đâu, thời gian dài như vậy cũng chưa bưng lên, người hiện đi trên núi đảo đúng không? Nương, buổi sáng trích những cái đó đều làm. Ta này hiện trích phí điểm thời gian, đang nói còn phải nấu nước chắc một chút, nếu không ngươi liền đang đợi một lát. Chú Tư Ninh đang ngồi ở phòng bếp cửa tiểu băng ghế thượng, nghe được trong phòng tiếng mắng, tham dò ra tới hồi hô một câu. Nói chuyện là nói chuyện, nàng trong tay sống là một chút không chậm trễ, còn ở không nhanh không chậm trích rau dại, bên chân đã đôi một tiểu đôi trích sạch sẽ. Lao nương đều phải cơm nước xong, còn chờ cái dám chờ. Lý như thúy hỏa khí rất lớn. Từ đêm qua đến bây giờ, này rau dại nàng chính là mắt thèm ăn không đến trong miệng, cũng không phải gì hảo ngoạn ý, đều do đại nha kia nha đầu chết tiệt kia Ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm điểm gì, lớn như vậy cái nha đầu, khiến cho ngươi đi cho ta làm điểm rau dại, ngươi thời gian dài như vậy còn không có bưng tới. Ta xem ngươi chính là gì cũng không phải, từng ngày lười đều cực kỳ, ngươi còn có thể làm hảo điểm gì đi. Lý như thúy bởi vì không ăn thượng một ngụm rau dại, Trong lòng khó chịu, này ngoài miệng liền không thuận theo không buông tha bắt đầu mắng, cũng mặc kệ những lời này để cho người khác nghe qua sau có thể hay không ảnh hưởng lớn nhà thanh danh. Được rồi, người ăn còn thiếu A, đều to gì. Đại nha không cần phải xen vào ngươi nương, ngươi nương ăn xong rồi, rau dại trước phao đi, chờ buổi tối ở làm, đều vài giờ, không cần ở nhóm lửa. Chu rượu xâm ăn được, chuẩn bị vào nhà nghỉ chưa đi. Tự nhiên không thể làm Lý Như Thúy ở hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, buổi chiều hắn nào có tinh thần xuống ruộng a ngươi chạy nhanh ăn xong này mấy khẩu, vào nhà nằm đi, buổi chiều còn phải xuống ruộng xem một vòng đâu. Ta còn không có ăn đến rau dại đâu. Lý Như Thúy có chút không cam lòng. Không nói buổi tối ở làm sao, ngươi lớn như vậy cá nhân, liền kém kia khẩu rau dại. Nói ra đi mất mặt không. Lại nói bánh bao không thể so rau dại ăn ngon nhiều. Chu rượu sâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng lên hướng trong phòng đi đến. Lý như thúy bị hắn trừng co rún lại một chút, nghĩ chính mình trộm mua tới ăn bánh bao thịt, không dám ở gào to. Nàng nhìn nhìn trong tay nửa thanh khoai lang, sau đó hung hăng nhét vào chính mình trong miệng, cuối cùng ngâu ngâu kêu, người cái nha đầu chết tiệt kia còn không chạy nhanh lại đây thu thập cái bàn, còn chờ lao nương động thủ sao mà. Lại mắng một hồi, trong lòng thống khoái. Lúc này mới đứng dậy cũng đi theo trở về phòng nghỉ chưa đi. chương 32 bán con bò cạp. Chu Tư Ninh không phản ứng nàng, đem phòng bếp trên mặt đất rau dại đều chích xong, sau đó múc nước phao thượng, lúc này mới đi phòng bếp nhặt chén đũa Nàng nghĩ sấn giữa chưa điểm này thời gian đi chấn trên chuyển một vòng, cho nên trên tay động tác phá lệ nhanh nhẹn, một lát liền đem phòng bếp đều thu thập nhanh nhẹn, xác định chu già phu thê đã ngủ hạ. Nàng lúc này mới lấy ra chàng con bò cạp thảo lồng sát, còn có áp đáy hòm mấy cái trứng gà, con sọt liền chuồn ra ra môn. Nàng không đi qua Long Tuyển Trấn, bất quá đại nhà là đi qua, nàng tìm đại nha ký ức, bước nhanh hướng Long Tuyển Trấn đi đến. Tây đường thôn thôn dân họp chợ trên cơ bản đều là buổi sáng đi, giữa trưa liền trở về, nếu không không phải chịu đói chính là đến tiêu tiền ở bên ngoài ăn cơm, hai dạng đều không phải các thôn dân vui cho nên bọn họ phần lớn đuổi ở ăn cơm chưa phía trước liền đã trở lại. Bởi vậy Chu Tư Ninh tuyển thời gian này điểm, một cái cùng thôn người cũng chưa thấy. Thuận lợi đi đến Long Tuyển Trấn, thị trấn không phải rất lớn, liền một cái chủ phố, giống cung tiêu xã, trạm thu mua, vệ sinh sở từ từ đơn vị đều tại đây con phố thượng. Chu Tư Ninh đi đi rừng rừng, nhìn mãn tưởng màu trắng khẩu hiệu cảm thán không thôi. Này thật đúng là cùng lịch sử thư thượng hình ảnh giống nhau. À này, phố từ đầu đi đến đuôi cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nàng thực dễ dàng liền tìm tới rồi chạm thu mua. Đẩy cửa đi vào, sau quầy đứng một cái trung niên nam nhân. Mang cái đôi mắt, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, một chút đều không giống như là lấy đòn cân tử, đến là giống lấy cán bút. Đồng chí, bên này thu con bò cả sao. Chu Tư Ninh xem liền này một người. Không có lựa chọn nào khác, đi qua đi hỏi. Thu, ngươi là cái nào thôn A, cư nhiên dám đi chảo con bò cạp, không tội A. Trung niên nam nhân thái độ khá tốt. Chủ tư nình coi như không nghe được, tiếp tục hỏi chính mình muốn biết, như thế nào Thu A. Là ấn vẫn còn là ấn cân Thu. Đương nhiên là ấn cân Thu, con bò cạp lại không phải đều trường giống nhau đại, ấn chỉ sao Thu A. Trung niên nam nhân đến không bởi vì nàng không trả lời vấn đề mà không cao hứng. Hắn vừa mới cũng chính là thuận miệng hỏi. chung quanh thôn nhiều, hắn cũng không nhớ được nơi nào là nào. kia bao nhiêu tiền một cân? Đây là chú tư ninh nhất quan tâm vấn đề. Hai khối năm một cân, người bắt nhiều y ta. Trung niên nam nhân có chút tò mò. Không chảo mấy chỉ. Chu tư ninh nói liền đem sọc bông, từ bên trong cẩn thận đem ba cái thảo lồng sắt đem ra. Cái kia trung niên nam nhân nhìn nhìn, từ quay ngầm lấy ra tới một cái hình tròn sọc tre. Mở ra mặt trên cái nắp, nói, kia con bò cạp đều đảo đến cái này trong khung mặt, ta mới có thể quả sưng. Ai, được rồi. Chú Thư Ninh bắt lấy thảo lồng sắt một đầu, thủ đoạn hơi chút dùng sức, liền đem bên trong con bò cạp chấn động rất xuống ra tới. Trung niên nam nhân dơ sọt che ở dưới tiếp theo đầu, vài phút công phu, tổng cộng 9 chỉ con bò cạp liền đều xa lưới. Trung niên nam nhân tay mắt lanh lẹ đem cái nắp đắp lên sau đó lại từ quảy thượng cầm lấy một cây cân tới, trực tiếp đem giỏ che toàn bộ phóng tới cân bản thượng. Tổng cộng là ba lượng một tiền nhiều điểm, ta cho ngươi tính ba lượng nhị tiền, ta này xọt trọng hai lượng, đi cái ra, này mấy cái con bò cạp chính là một hai nhị tiền trọng. Hắn nói túm quá quảy thượng bản tính, sẽ đánh ba kéo ra thủy đánh lên, trong miệng còn lầm bẩm, trọng một hai nhị tiền, một cân thu mua giới là nhị khối năm mau, ta đây cho ngươi thấu cái chỉnh. Tổng cộng một bao chín. Chu Tư Ninh có chút nốc, tiền cái này đo đơn vị nàng đến là biết. Bất quá đó là ở lịch sử thư thượng nhìn đến, nàng chính là trước nay vô dụng quá. Hiện tại thình lình làm nàng dùng tiền tới đo, nàng đầu góc có chút vượng. Từ từ, từ từ, vị này đồng chí, ta tính tính a Chu Tư Ninh chạy nhanh tiêu đỉnh. Ha ha, hảo, ngươi nếu là sẽ tính liền chính mình tính tính, không nóng nảy. Trung niên nam nhân tính tình thực tốt nói. Chu Tư Ninh không rảnh lo hắn, tao mày bắt đầu tính toán. Nàng nhớ rõ lịch sử thư tốt nhất như là nói 10 tiền tương đương 1-2, bất quá cái này cái nào cũng được không phải 1 phần 10 cân, lúc này 1 cân giống như hẳn là tương đương 16 lượng. Ta này 1 cân tính nhiều ít 2. Chu Tư Ninh tưởng xác định một chút. 1 cân tương đương 16 lượng bái. Trung niên nam nhân lấy xem ngốc tử ánh mắt đang xem nàng, tắc tiểu cô nương nhìn cơ linh dạng, sẽ không chỉ là mặt ngoài đi. Chú Tư Ninh gật gật đầu, xem ra chính mình tưởng chính là đối, như vậy tính nói, một tiền nên tương đương 3.125 khắc, 1.2 nhị tiền không sai biệt lắm là 37.5 khắc, 500 khắc là 2 khối 5 mau, kia này 1.29 tiền nhưng còn không phải là 1 mau 8 phần nhiều sao. Nhân ra cấp 1 mau 9 là nhiều cho. Thế nào, thiểu cô nương tính minh bạch không có? Trung nhiên nam nhân cười ha hả hỏi đến. Ơn, tính minh bạch, không sai. Chu Tư Ninh thận trọng gật gật đầu. Ngắm lại, trong thôn Tiểu Hải Tử ở bán người bán hàng rong nơi đó, một con con bỏ cạp có thể đổi một phân tiền đường, đại cái cũng chỉ là một phân nhiều điểm. Nay chính chỉ cần là mua được người bán hàng rong nơi đó không sai biệt lắm cũng liền giá trị một mau bốn năm, này đủ để thuyết minh, bán người bán hàng rong tránh đến thật sự chính là cái vất vả tiền A. Trung niên nam nhân tiếp tục hỏi, Tiểu Nha Đầu, cái này giới ngươi bán hay không? bán tuy rằng cảm thấy thiếu điểm, nhưng là vẫn là đến bán A, nếu không nàng cầm này đó con bò cạp có thể làm gì? Kiêu hành, ngươi từ từ A. Trung niên nam nhân buông cần đem giỏ che cầm lên, đi đến mặt bên một cái lu nước to trước ngừng lại, dôi tay đem lưu cái sốc lên, sau đó nhanh chóng đem trong tay rổ cái cấp mở ra, thủ đoạn vừa chuyển, đem trong rổ mặt con bò cạp đều đảo vào đại lưu, cuối cùng lưu cái lại tre lại trở về. Chu tư ninh xem hắn muốn đi tính tiền, Chạy nhanh hô đồng chí, trước không đội, ta này còn có mấy cái trứng gà, ngươi này thu không? Trứng gà A, đương nhiên thu. Trung niên nam nhân xoay phương hướng, lại đi rồi trở về, chúng ta này thu mua giới là 3 phần tiền một cái, ngươi lấy tới mấy cái? Cũng là 9. Nàng thật cẩn thận đem sọt trứng gà đều nhặt ra tới. Nguyên bản hôm nay buổi sáng nhặt 4 cái, buổi sáng ăn 1 cái, giữa trưa cũng nên ăn 1 cái. Nhưng là nàng nghĩ muốn tới chấn trên bán trứng gà, một do dự, này trứng liền không ăn, nghĩ nhẫn nhẫn, nhiều bán hai cái tiền, này không trứng gà liền biến thành chín. Trung niên nam nhân lại một đám tử quầy thượng đem trứng gà nhặt được quầy hạ sọn, thuận tiện kiểm tra có hay không khái hư. Ngươi này trứng gà không tồi, đủ đại, có thể cho ngươi ba phần một cái, chín chính là hai mau 7 hơn nữa vừa mới con bò cạp một mau chín, tổng cộng là 4 mau 6 phần tiền. Trung niên nam nhân sợ tiểu cô nương sẽ không tính sổ, thực hào tâm đều cho nàng tính một lần. Chu Tư Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ không sai. Kêu hành, ngươi từ từ, thà cho ngươi tính tiền. Chu Tư Ninh thừa dịp nam nhân đi lấy tiền công phu, đánh giá khởi cái này chạm thu mua tới. Quay bên ngoài không gì xem đầu, bên trong đến là chai lọ vại bình không ít, bất quá đều là có cái nắp, nàng cũng nhìn không tới bên trong đều chăng gì. Tiểu cô nương ngươi không cần nhìn, Chỉ cần là nông sản phẩm phụ, chúng ta này gì đều thu. Trung niên nam nhân cầm tiền đã đi tới, người đếm đếm A, tổng cộng 4 mau 6 phần. Số hảo, ra cái này môn, nhiều thiếu ta đã có thể không phụ trách. Chu tư ninh cúi đầu nghiêm túc đếm tiền, nàng chưa từng thấy quá cái này niên đại tiền tệ, bất quá nàng biết chữ, cho nên còn có thể phân ra cái nào là một mao cái nào là một phân, ai cũng đừng nghĩ lừa gặt nàng. Đếm một lần sau, Xác định số lượng chính xác, nàng liền đem tiền nhét vào trong túi, cong lên trên mặt đất sọt chuẩn bị chạy lấy người, cảm ơn ngươi, đồng chí. chương 33 đại tỷ, ngươi miệng hạ lưu tình. Ra trạm thu mua, đi phía trước đi vài bước chính là cung tiêu xã, cũng liền ở trạm thu mua nghiêng đối cái. Chu Tư Ninh cong không sọt liền đi vào, nàng hôm nay còn cần đến xem đèn tin bao nhiêu tiền. Đẩy cửa vào nhà, nơi nhìn đến vẫn là một loạt quầy cùng trạm thu mua thật đúng là giống. Nơi này tuy rằng tiểu, nhưng là Chu Tư Ninh vẫn là rất muốn ở chỗ này hảo hảo đi dạo, tới thế giới này đã hơn một tháng, còn trước nay không mua quá đồ vật đâu, biết thế giới này giá hàng rất thấp, nghe nói cầm một trường đại đoàn kết trên cơ bản liền có thể quét ngang như vậy chấn nhỏ cung tiêu xã, nàng tuy rằng còn không có chỉnh tới một trường đại đoàn kết đâu, nhưng là cũng tưởng trước tiên cảm thụ một chút. Chỉ là nàng rưỡi chưa ra tới thời gian hữu hạn Chỉ có thể nhận tâm từ những cái đó màu sắc rực rỡ rút ra hai mắt, quay đầu tìm người bán hàng đi. Đồng chí, xin hỏi nơi này có đèn tin bán sao? Chú Tư Ninh trực tiếp liền tìm trên quầy hàng một người tuổi trẻ nữ người bán hàng dò hỏi. Có, một cái hai khối nhị bao năm muốn sao? Tuổi trẻ nữ nhân kia mắt nghiêng về một bên chú Tư Ninh một chút, xem nàng ăn mặc liền không nhúc nhích địa phương. Ta có thể xem một chút sao? Chú Tư Ninh nghe nói thời đại này người bán hàng đều thường yêu, phía trước không kiến thức quá, hiện tại khả năng tự hồ, giống như, phản phất muốn kiến thức tới rồi. Đèn tin chính là đèn tin, đều trường một cái dạng, có gì đẹp. Nữ người bán hàng một đôi mắt nhỏ trên dưới nhìn quét nàng một lần, cuối cùng khinh thường nói, ngươi không phải là liên thủ đèn tin là gì cũng không biết đi, thật là, không kiến thức liền thành thật ở nhà mang theo, tới này cho ta đảo cái gì luận A, ta vội vàng đâu nhưng không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Chú Tư Ninh vốn dĩ liền không phải gì hảo tính tình người, mới vừa tiến vào nói một lời khiến cho người không lấy con mắt nhìn. Nàng tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyện tới trước mắt vẫn là cảm thấy trong cơ thể hỏa khí cọ cọ hướng lên trên ngại, lập tức liền phải đến đỉnh đầu. Bất quá nàng vẫn là cấp âm thầm đẻ ép đi xuống. Vị này đồng chí, ta là chưa thấy qua đèn tin, nhưng là quốc gia quy định nói chưa thấy qua đèn tin liền không cho mua sao. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tư tưởng có vấn đề. Đánh giắm, ngươi tư tưởng ngươi có vấn đề đâu. Hiển nhiên cái kia nữ người bán hàng so chú tư ninh tính tình còn hòa bạo, không đợi nàng đem nói cho hết lời liền tắc miếu. Lúc này các loại đấu tranh đã rất nghiêm trọng, nói người tư tưởng có vấn đề cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi nhìn xem, ngươi còn không thừa nhận. Chú tư ninh thực nghiêm túc ở cùng nàng lý luận. Bởi vì nàng muốn moi hết cõi lòng ở nguyên chủ trong trí nhớ nghĩ những lời này muốn nói như thế nào, cho nên nói mỗi một chữ mỗi một câu đều rất chậm, bất quá cho người ta cảm giác lại là nói năng có khí phách, ta quốc gia không giải phóng phía trước, có thể mua nổi đèn tin đều là gì người, Ngươi không biết sao. Ta một cái vừa mới xoay người làm chủ nông dân, chưa thấy qua đèn tin không phải thực bình thường sự tình sao, sao mà ở ngươi này chưa thấy qua đèn tin liền không thể mua phải không. Ngươi cũng không đi hỏi một chút, bên ngoài có mấy người dùng qua tay đèn tin, nếu là đối đại với chúng ta này đó dân chúng ngươi đều này thái độ, vậy ngươi đèn tin muốn bán cho ai? Ta cùng ngươi nói, quốc gia đều nói qua, ta nông dân huynh đệ nhất quang vinh, ta xem ngươi này tư thế không đúng à, ngươi này không phải cùng huynh đệ tỉ mội nói chuyện thái độ A ngược lại là giống ta cùng ngươi có thủ án giống nhau. Ngươi đây là tính toán làm. Vị này đồng chí, vị này nữ đồng chí. Ngươi xin bức giận, xin bức giận, ta vị này đồng sự tổ trẻ, nói chuyện không xuôi thai, ngươi đừng để ý á nàng không có ý khác, ta đều là bình thường dân chúng, ngươi đừng nhìn chúng ta là công nhân, nhưng là cùng ta nông dân huynh đệ tuyệt đối là một nhà. Một cái nam người bán hàng ở bên cạnh nghe lời nói phong không đúng, chạy nhanh đoạt lấy tới chặn đứng vị này nữ đồng chí phía dưới nói. Hắn cảm thấy trên chán bạch mau hắn đều có một tầng, hảo gia hỏa, còn hảo hắn động tắt mau. Nếu là làm này nữ đồng chí đem nói cho hết lời, kia nhưng đến không được a Hắn cấp bên cạnh nữ đồng sự xử cái ánh mắt, làm nàng chạy nhanh đi vào trốn một trốn, liền nàng kia trương cái sỏ dày mặt, lôi kéo lao trường, đừng nói nhân ra không yêu nhìn, hắn nhìn trong lòng đều nghẹn muốn chết. Nếu không phải đều là một cái bộ môn, nàng bị khấu thượng ngũ, liên lụy chính mình cũng hảo không được, hắn mới không nhiều lắm sự quản nàng đâu. Kia nữ người bán hàng cũng biết tốt xấu. Tuy rằng trong lòng vẫn là không phụ, nhưng là biết lúc này nàng rời đi mới là tốt nhất. Cuối cùng nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lô múi hừ một tiếng, quay người đến mặt sau đi. Vị này nữ đồng chí ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt trong nhà nàng ra điểm sự. Mấy ngày nay khi không thuận, này không công tắc thời điểm liền mang ra tới nam người bán hàng nỗ lực cho hắn đồng sự nói tốt, tìm lấy cớ, tưởng đem việc này che qua đi. Nàng khí không thuận là có thể đối khách hàng loại thái độ này sao? Quốc gia đều cấp ta lão nông dân chống lưng nói làm ta đương ra làm chủ, sao ta ở ta chính mình ra còn có thể bị người không lấy hảo mắt nhìn đâu, nàng cùng ta không phải người một nhà đi, không phải là đánh vào ta quần chúng bên trong chu tư ninh vẻ mặt khó chịu. Ai hù, ai hù, vị này đại tỷ ngươi miệng hạ lưu tình A ta mang ta đồng sự cho ngài nhận lỗi biết không. Nam người bán hàng thật muốn đi lên đem vị này nữ đồng chí miệng cấp che thượng, lời này là đối ai đều có thể nói sao. Lời này nếu là nói ra, mặc kệ có phải hay không, chính mình kia nữ đồng sự đều đến lửa ra. Chu Tư Ninh không biết, hiện tại quốc gia mới vừa kiến quốc không dài thời gian, rất nhiều phản động thế lực lúc riêng tư ngoe dục dịch, luôn muốn làm chút phá hư, cho nên lúc này quốc gia đối phương diện này phi thường coi trọng, chào phi thường nghiêm. Cho nên nói nàng những lời này xem như nói đến điểm tử thượng. Người kêu ai đại tỷ đâu, người so với ta lão không ít biết không. Chú Tư Ninh bị hắn một tiếng đại tỷ kêu rất là không cao hứng, chính mình không đến song thập niên hoa đâu, đối diện nam nhân như thế nào cũng muốn ba mươi đi, sao không biết xấu hổ chương cái này miệng đâu. Nam người bán hàng đều phải khóc, cái này nữ đồng chí có thể hay không làm rõ ràng trọng điểm A, ta sai rồi, ta sai rồi, vị này nữ đồng chí, ta đại biểu ta đồng sự trịnh trọng cùng ngươi xin lỗi. Hắn bất chấp bên cạnh còn có mấy cái khách hàng, Thật sự coi như mặt cấp chu tư ninh thật sâu cúc một cùng bất quá ta phải cùng ngài thuyết minh, có thể đứng ở chúng ta cái này cương vị, cấp chúng ta nhân dân quần chúng phục vụ đều là căn chính miêu hồng giai cấp vô sản huynh đệ tỉ mội, chúng ta là trải qua quốc gia, đơn vị, quần chúng, tầng tầng trấn cửa ải tầng tầng khảo nghiệm mới được đến cái này công tác cơ hội, thân phận thượng cùng tư tưởng thượng tuyệt đối không có vấn đề, cái này, thỉnh ngài yên tâm, bất quá. Vừa mới ta đồng sự thái độ xác thật không đúng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đem cảm xúc đưa tới công tác chung cho ngài mang đến không tiện chính là chúng ta sai, cái này chúng ta cần thiết thừa nhận. Chỉ là thỉnh ngài xem ở chúng ta đều là người một nhà phân thượng liền tha thứ nàng lần này đi, qua đi ta khẳng định đem việc này cùng thượng cấp lãnh đạo phản ứng, nhất định nghiêm túc nghiêm túc xử lý chuyện này, ngài xem thế nào. Nam người bán hàng hiện tại một chút cũng không dám xem thường cái này tiểu nha đầu. Há mồm liền hướng đầu người thượng trụ mũ, vẫn là trích không xong cái loại này, gác ai ai không sợ a Ta đến là không gì, ta cũng không phải tới tìm việc, ta chính là đến xem đèn tin chu tư ninh vốn dĩ cũng không muốn tại đây cùng người một tránh dài ngắn, xem bên cạnh đã có người thò qua tới xem náo nhiệt, lập tức thái độ cũng mềm. Tốt, tốt, không có vấn đề, đèn tin chúng ta cùng tiêu xã có, ta lập tức cho ngài lấy. 5 người bán hàng xem nàng tung khẩu. Lập tức thở dài một cái, sau đó rôi tay đến quảy phía dưới, cầm một cái đèn tin ra tới, ngài xem xem, chúng ta cung tiêu xã liền này một loại, hai khối nhị mau năm một cái, ngài nếu là không thích, chờ lần sau chúng ta đi trong huyện nhập hàng, ta cho ngài tìm xem xem có hay không khác. Hắn những câu lời nói biểu hiện ra cùng nông dân quần chúng là người một nhà quyết tâm, cung tiêu xã đều chúng ta chúng ta, có thể thấy được vừa mới là thật sự bị dọa tới rồi. Chương 34 người không bán A. Chu Tư Ninh dối tay liền bắt tay đèn tin nhận lấy. Nàng trước nay chưa thấy qua loại này đèn tin, bất quá nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ là gặp qua, bề ngoài là màu bạc sắt lá, một cái trường ống hình dạng, mang bóng đèn kia đầu hơi thô trên đầu là pha lê mặt, tay cầm trung gian bộ vị có cái hướng về phía trước đẩy cái nút. Chu Tư Ninh biết đó là đèn tin chốt mở, hướng lên trên đẩy, trên đầu bóng đèn liền sẽ sáng lên tới, đi xuống lay. Bóng đèn liền tiêu diệt Hiện tại không có điện Bóng đèn là không lượng Nơi này không có trang tin Trang tin mới có thể lượng 5 người bán hàng xem nàng bãi lăng bộ dáng Cho rằng nàng chưa thấy qua Sẽ không dùng Chạy nhanh lại từ quầy phía dưới lấy ra hai tiết nhất học tin Sau đó tiếp nhận đèn tin Đem mông vận ra Nhìn nhìn phương hướng Đem hai tiết tin thả đi vào Như vậy là có thể dùng Thứ này ở chúng ta này bán bất động Cho nên chúng ta đều không đề cập tới trước chiếc tin, liền sợ điện đều chạy, sẽ tạo thành không cần thiết lãng phí. "Hảo." Hắn nói, đem chốt mở hướng lên trên đẩy, phía trước bóng đèn liền sáng lên. Chu Tư Ninh tiếp nhận tay thử thử độ sáng, hai tiết tin có thể làm đèn tin liên tục chiếu sáng bao lâu thời gian. Vấn đề này đến là đem người bán hàng khó ở, có thể sử dụng bao lâu thời gian kia ai nói chuẩn, nay đến xem ngươi dùng như thế nào, cái này khó mà nói. Bất quả nếu là tỉnh điểm sự, một hai tháng đều dùng không xong, này tin rất khiến sự. Chú Tư Ninh nhìn hắn một cái, biết hắn cũng là cái nhị bắt khẩn tử, cũng liền không làm khó hắn. Ta nhìn xem bên trong được không? Nàng dơ đèn tin hỏi. Hành, ngươi tùy tiện xem. Người bán hàng thái độ thực hảo. Chính là không lớn trong chốc lát hắn liền sắc mặt có chút khó coi. Chú Tư Ninh được đến đồng ý sau, liền đem cái này đèn tin hoàn toàn mở ra. Có thể ninh đều ninh xuống dưới, chính là bóng đèn mặt sau còn hợp với dây điện, nếu không nàng đều có thể cấp nắm xuống dưới nhìn xem. Đương nhiên chính là không nằm xuống dưới, nàng cũng thấy rõ ràng. Cái này, đồng chí, không cần đều hủy đi đi, thứ này chế tác trình tự làm việc phức tạp, nếu là một cái lộn không hảo liền trang không trở lại. Hắn sợ à, nếu là nữ nhân này thật sự chỉ phụ trách hủy đi, hắn không có nắm chắc hoàn hảo không tổn hao gì đem nó trang trở về. Chu Tư Ninh không để ý tới nàng, trong lòng yên lặng tính toán. Nàng lúc trước chỉ số thông minh ở mặt bằng chung dưới, cho nên sau lại lựa chọn hào tương lai trước nghiệp sau, học tập nội dung đều là cùng chức nghiệp cùng một nhịp thở, Ngôi dưỡng nghiệp không cần học vật lý, cho nên nàng cái này khoa thật đúng là không được, nàng thô thô tính toán hạ, hai tiết tin đèn tin hẳn là có thể liên tục chiếu sáng 12 tiếng đồng hồ tả hữu, cũng không biết nàng tính toán đúng hay không. Đến nỗi giống nam người bán hàng nói, Có thể sử dụng vài tháng, nàng làm một chút đều không tin, kia hai tiết tin lại không phải bình ác quy, còn có thể dùng một chút mấy tháng, chính là nàng đời trước cái kia thời đại, khoa học kỹ thuật cũng không phát triển đến cái kia trình độ A. Rất có thể hắn nói dùng không phải chỉ liên tục dùng, mà là liên ở ứng khẩn cấp thời điểm ở mở ra, tựa như hiện tại chu gia kia tràn dầu hỏa đèn, hai ba tháng cũng mới dùng một cân dầu hỏa. Nàng kiểm tra qua đi. Đôi tay nhanh chóng bắt tay đèn tin lại giả dạng làm nguyên dạng. Cái này không cần phiếu sao? Nàng lại hỏi, nàng từ lịch sử thư chung chính là nhìn đến quá, lúc này là phiếu chứng thời đại, mua cái gì không riêng đòi tiền, còn muốn phiếu? Phiếu? Gì phiếu? 5 người bán hàng vẻ mặt không nghe hiểu bộ dáng. a Chu tư ninh cũng sừng sốt sau đó chạy nhanh tìm kiếm nguyên chủ ký ức. Ha ha, ta nhớ lầm, ta cũng không gì kiến thức. Cho rằng mua lương thực yêu cầu phiếu gạo, mua khắc cũng đến muốn phiếu đâu. Chu Tư Linh xấu hổ cười cười, âm thầm thở phào, nguyên lai like lúc này cũng là vừa rồi phát hành phiếu gạo, toàn diện tiến vào phiếu chứng thời đại còn muốn 3-4-5 thời gian, thật là vạn hành A Nói cách khác, nàng mua đèn tin chỉ cần tích có đủ tiền là được. Ha ha, ngươi nói kia kia phiếu gạo chỉ có trong thành mới có, chúng ta này nhưng không có kia loạn ý. 5 người bán hàng cũng biết phiếu gạo. Bất quá kia đều là thành phố lớn mới có đồ vật, bọn họ này tiểu địa phương, đến bây giờ mới thôi, bán lương thực còn dùng không phiếu gạo kia ngoạn ý đâu. Vậy các ngươi này tin bán thế nào? Chú Tư Ninh lại hỏi. Một tiết nhị mau, hai tiết bún mau, hơn nữa đèn tin, tổng cộng là nhị khối 6 mau 5. 5 người bán hàng không cần gãy đẩy bản tính, há mồm liền cấp ra tổng giá trị cách. Chú Tư Ninh cũng coi như ra tới, gật gật đầu, đã biết. Nàng tưởng mua cái đèn tin, hơn nữa có thể làm nó sáng lên, nàng còn cần tích có hai khối nhiều tiền, nàng hiện tại trong tay tiền liền số lẻ đều không đủ đâu. Bất quá không sợ, này con bò cạp thu mua giới phi thưởng không tồi, nhị khối nhiều tiền cũng chính là một cân con bò cạp giá cả mà thôi, như vậy tưởng nàng liền có tin tưởng. Hiểu rõ này đó, nàng dối tay liền đem trong tay đèn tin để trả lại cho người bán hàng. Người xem cái này còn vừa lòng sao? Nếu là có thể, ta liền cho ngươi mở hầm phiếu. Nam người bán hàng cầm đèn tin thử hỏi. Tạm thời không cần, đèn tin ta là rất vừa lòng, chính là có điểm quý, ta hôm nay không mang đủ tiền, chờ ngày nào đó ta ở lại đây chấn trên, mang đủ tiền lại qua đây mua. Cái này nam người bán hàng trận tròn mắt, lắp bắp nói, ngươi, ngươi không mua a Không mua a ta liền nói nhìn xem. Chu Tư Ninh đương nhiên nói, chính là... Này đèn tin đều làm ngươi hủy đi. Lại nói, này tin cũng đều trang thượng nam người bán hàng có chút khó xử. Theo lý thuyết loại này quý trọng hàng hóa đều là không cho thí. Chỉ có ngươi khai phiếu, giao tiền, xác định ngươi nhất định mua, kia mới có thể lấy ra tới cho ngươi thí. Nếu không giống hiện tại, tin đều dùng qua, đèn tin đều không phải vừa dắp xong, rất khó ở bán đi. Cái này không ảnh hưởng ở bán đi. Chủ tư ninh nhứng mẩy. Nàng nhưng không làm gì chính là nhìn nhìn, thử thử máy móc. Nam người bán hàng cười khổ một chút, đem hắn khó xử cùng Chu Tư Ninh nói một lần, cuối cùng còn cường điệu, nếu là này đèn tin nàng không mua, vậy chỉ có thể từ hắn ra tiền mua, bọn họ là nhà nước cửa hàng, muốn giảng thành tin, không thể lấy đã dùng quá hàng xỉ cổ tản bán cho những người khác.